Lại để cho địch cửu kinh dị không thôi chính là vấn đạo đài tải trong thức hải vị trí lại vẫn tại thế giới thư phía trên. Không hề nghi ngờ, vấn đạo đài đến từ một cái khác vũ trụ thế giới, hơn nữa cái vũ trụ này thế giới quy tắc so ngũ hành vũ trụ thế giới quy tắc yếu lực hơi cao một chút như vậy chút. Bởi vì thế giới thư là ngũ hành vũ trụ thế giới thư, cùng thế giới khác không hề quan hệ. Điều này cũng có thể là bởi vì ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, đã tạo thành thế giới thư cấp bậc so vấn đạo đài hơi thấp. Địch cửu tại thế giới thư lên tìm một vòng, đích thật là không có tìm được vấn đạo đài danh tự. Bất quá hỗn đồn môn tại thế giới thư trong lại xuất hiện, địch cửu khẳng định đây là đạt được hai quả liệt đạo lệnh chuyện sau đó. Hắn đạt được hai quả liệt đạo lệnh sau vội vàng luyện hóa vấn đạo đài, không có chú ý thế giới thư xuất hiện liệt đạo lệnh cùng hỗn độn môn tin tức. Thế giới thư chẳng những giới thiệu hai quả liệt đạo lệnh có thể dịch chuyển hỗn đồn môn, còn giới thiệu tụ tập 9 miếng liệt đạo lệnh có thể lấy đi hỗn đồn môn. Hỗn đồn môn không thể tải chỗ luyện hóa, một khi lấy đi hỗn đồn môn, vậy có thể tùy ý luyện hóa. Địch cửu biết rõ đều muốn tụ tập 9 miếng liệt đạo lệnh, vậy khẳng định là không thể nào. Nếu như không cách nào tụ tập 9 miếng liệt đạo lệnh không có khả năng, cái kia biện pháp duy nhất chỉ có thể hủy diệt hỗn đồn môn. Lúc địch cửu bằng tốc độ nhanh chạy trở lại hỗn độn môn trên mặt đất phương thời điểm, vậy mà phát hiện có một cái gia hỏa đang tại công kích hắn hộ trận. Công kích địch cửu hộ trận chính là một gã dáng người gầy gò tóc dài nam tu, thoạt nhìn hợp giới cảnh giới, loại cảnh giới này ở cái địa phương này thật sự là quá bình thường bất quá. Cái này tóc dài nam tu trông thấy địch cửu tới đây, cũng tranh thủ thời gian đình chỉ công kích địch cửu phòng ngự hộ trận vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào địch cửu. Địch cửu cao thấp đánh giá một phen người này tu sĩ, rồi mới lên tiếng tất cả mọi người nói cái này một phương vũ trụ chỉ có ba miếng liệt đạo lệnh, trong mắt của ta có lẽ có bốn miếng A. Nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi có lẽ cũng có một quả liệt đạo lệnh. Bởi vì địch cửu khẳng định người này không phải Nhiếp sai ngân, cho nên hắn suy đoán cái này gầy gò tóc dài tu sĩ trong tay có một quả liệt đạo lệnh. Tì hi bái kiến địch đạo hiểu, mạo phạm địch đạo hiểu hồ trận kính xin địch đạo Hữu thứ lỗi. Nam tu đối địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí rất là kính cẩn. Địch cửu đối với người này nhận biết mình cũng không kỳ quái, hắn đánh bề hỗn độn lục vực hộ trận cầm đi trận tâm vấn đạo đài. Nếu như cái này một phương còn có người không biết hắn địch cửu, đó mới là việc lạ. Ngươi vẫn không trả lời lời của ta. Địch cửu thanh âm rất lạnh, cái này Ti Hi chỉ cần một cái trả lời không tốt, hắn muốn giết người diệt khẩu. Tì hi gần gần đầu, đúng vậy, ta hoàn toàn chính xác có được quả thứ tư liệt đạo lệnh hơn nữa trước đây là không có có bất kỳ người biết rõ đấy. Lúc này mới bình thường, căn cứ thế giới thư giới thiệu, liệt đạo lệnh có tìm kiếm hỗn độn môn năng lực. Tì hi có được liệt đạo lệnh, có thể tìm tới nơi đây đến không kỳ lạ quý hiếm. Địch đạo Hữu ta chỉ hy vọng ly khai nơi đây. Chỉ cần địch đạo Hữu mở ra hộ trận để cho ta theo hỗn độn môn ly khai, ta cam đoan sẽ không tiết lộ một chữ đi ra ngoài. Tì hi lần nữa nói ra, đang khi nói chuyện, thậm chí lấy ra một quả giới chỉ đưa cho địch cửu, ý kia là hắn, trong giới chỉ có mua lộ phí. Lai lịch của ngươi, địch cửu căn bản cũng không có tiếp giới chỉ, nói chỉ là bốn chữ. Tì hi ngữ khí càng là thành khẩn, ta vốn chính là tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất hộ pháp, ngươi giết vu cáo viên thời điểm ta không tài tạo hóa thánh đạo thành. Tỳ hi thực lực so vu cáo nguyên tranh lệch cũng là có hạn, nếu là địch cửu không có tiêu diệt vu cáo nguyên, hắn đã sớm đối địch cửu đồng thủ, làm sao có thể đem địch cửu để ở trong lòng. Địch cửu chẳng những nhẹ nhõm giết chết tính cả vu cáo nguyên ở bên trong mười mấy tên bước thứ ba cường giả tài trí bảo điện lấy đi vấn đạo đài, cứu đi nữ nhân kia, còn lại để cho tạo hóa thánh đạo thành thành chủ bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn trọng thương đáng sợ như thế thực lực cho hắn Ti Hi một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám ở chỗ này khiêu khích địch cửu. Địch cửu nghe được Ti Hi mà nói sau, chẳng qua là nhạt vừa nói đạo, ngươi có thể đi ra ngoài, bất quá cần chờ một thời gian ngắn lại nói. Về phần ngươi công kích ta hồ trận sai lầm, ta tạm thời thả ngươi một lần. Nói xong, địch cửu đã là bước vào chính mình hồ trận chính giữa. Ti Hi chỉ có thể trơ mắt nhìn địch cửu tiến vào hồ trận không dám tiếp tục công kích địch cửu cái này hồ trận. Tại địch cửu xem ra ti hi người này hiển nhiên là vì tư lợi ra hỏa, hắn có liệt đạo lệnh, chỉ muốn chính mình thoát đi cái chỗ này, căn bản cũng không có cân nhắc qua những người khác. Không có nghĩ qua, một khi hắn mang theo liệt đạo lệnh sau khi rời đi, người khác đem rốt cuộc không cách nào ly khai cái chỗ này. Địch cửu cũng biết cái này ra hỏa vì cái gì không cân nhắc người khác, hắn lo lắng liệt đạo lệnh bị càng mạnh hơn nữa người cướp đi. Vô luận là cái gì cân nhắc cũng biểu lộ cái này ra hỏa ích kỷ. Nếu là một cái ích kỳ ra hỏa tự nhiên không thể nhẹ nhàng như vậy ly khai. Hơn nữa hắn khẳng định Ti Hi sẽ không phát tin tức đi ra ngoài nói cho bái khất nhĩ chân, hỗn độn môn ở cái địa phương này, bởi vì Ti Hi ngoại trừ lo lắng bái khất nhĩ chân lấy đi hắn liệt đạo lệnh bên ngoài còn lo lắng chọc giận chính mình lần nữa rời đi hỗn độn môn. Rơi vào hỗn độn môn bên ngoài, địch cửu bắt đầu bố trí bạo liệt thần trận. Đều muốn đánh vỡ hỗn độn môn, bằng vào một mình hắn hẳn là không được. Hắn mạnh nhất đại địa phương chính là trận đảo, đã như vậy, hắn hay dùng bạo liệt thần trận xé rách cái này hỗn độn môn. Liên hoàn bạo liệt thần trận bố trí xong thành sau, địch cửu cũng không có trước tiên kích phát bạo liệt thần trận mà là lấy ra khai thiên thiết mẫu, hắn muốn luyện chế một thanh đao khí pháp bảo. Từ khi thiên sa đao bị lưu tải minh mông hỗn độn chữa trị, hắn sẽ không có một thanh có thể bình thường sử dụng đao khí. Mỗi lần luyện chế trường đao, đều là chiến đấu một lượng trận, sau đó sẽ bể thành làm bã vụn. Muốn biết rõ những cái, kia trường đao, cái đó một kiện so cực phẩm thần khí tranh lệch. Hiện tại đã chiếm được khai thiên thiết mẫu, hắn tự nhiên muốn nhờ thiết mẫu luyện chế một kiện đỉnh cấp đao khí. Đạo hỏa tế ra, khai thiên thiết mẫu tại đạo hỏa trong rất nhanh liền ngưng tụ đã thành đao phôi. Hôm nay địch cử luyện khí, không bao giờ. Nữa là lúc trước cái chủng loài kia thủ đoạn, mà là mượn nhờ quy tắc của mình cô đồng pháp bảo. Một đạo lại một đạo pháp tác bị địch cửu dung nhập vào đao phôi trong, sau đó hóa thành một đạo lại một đạo cấm chế. Cho dù là khai thiên thiết mẫu, địch cửu cũng gần kề dùng hai ngày thời gian, liền cô đọng ra một thanh trường đao. Chuôi này đao cùng thiên sa hoàn toàn bất đồng, đây là một thanh hậu bối rộng nhận trường đao. Luyện chế loại này dày đặc trường đao chủ yếu là mượn nhờ đến xé rách cái này hỗn độn môn. Đao khí thành hình thanh kêu âm thanh tại địch cửu bên tai nổ tung, địch cửu lật tay, trường đao liền đã rơi vào trong tay của hắn. Cái loại này không thua gì thiên sa cảm giác lần nữa dâng lên. Nếu là quy ngôn cùng bái khất nghĩ chân lão thất phu lại đến, hắn mượn nhờ chui này đao thi triển tuế nguyệt tam chương cơ, nói không chừng thật sự có thể giết chết hai cái này ra hỏa. Nhĩ nghĩ, địch cửu vẫn là nhịn được ý nghĩ này. Đều muốn nhẹ nhõm tiêu diệt bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn, ít nhất phải chờ hắn có thể nhẹ nhõm thi triển ra thứ bảy đao sau lại nói. Tay hơi lay nhẹ di chuyển, một mảnh đao mang nổ tung. Địch cửu hài lòng nhìn xem trường đao trong tay, về sau liền kêu ngươi luyện giới. Chuôi này đao là địch cửu luyện chế mở ra tích hỗn độn môn, chỉ cần mở ra hỗn độn môn có thể dung hợp ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc cho nên gọi luyện giới cũng là không có sai. Trận kỳ kích phát hỗn độn môn dưới quy tắc ngay lập tức nổ, vô cùng vô tận thần nguyên nổ tung, hư không bắt đầu sụp đổ xuống dưới. Cùng một thời gian, địch cửu luyện giới đao xé rách mà ra. Dầm rầm rầm cuồng bạo đáng sợ đao màn thành chữ phiến oanh ra đến, cùng bạo liệt thần trận công kích giờ khác này toàn bộ oanh tải hỗn độn môn phía trên, địch cửu thầm nghĩ một lần nổ nát hỗn độn môn. Tạch tạch tạch, địch cửu rõ ràng cảm nhận được hỗn đồn môn xuất hiện từng đợt run rẩy, lập tức một đảo cuồng bạo lực lượng kinh khủng phản oanh trở về, rắn rắn chắc chắc oanh tại địch cửu ngực. Địch cửu cường thình trở lại, cũng ngăn không được loại này đáng sợ cắn trả. Hắn tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, đụng vào hồ trận phía trên, đem hồ trận va chạm ken két rung động, xuất hiện vài đảo rất nhỏ vết rách, Phun ra vài đảo máu tươi, địch cửu cả người ngã ngồi trên mặt đất. Thật mạnh, địch cửu lau đi khóe miệng vết máu, nhìn xem liền nửa điểm dấu vết đều không có hỗn độn môn, đáy lòng một mảnh lạnh buốt Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây. Chưa 1.072, nếu muốn từ nay về sau qua. Người đăng, Linh HTT. Giờ phút này địch cửu thật sự bình tĩnh lại, hắn cảm giác mình ngu xuẩn. Nếu như bằng vào bạo liệt thần trận cùng mình cẩy mạnh có thể phá vỡ hỗn độn môn, cái kia quy ngôn hội đem cái kia một quả liệt đạo lệnh xem nặng như vậy. Quy ngôn phải tìm cường giả, đều muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu A. Phần đông cường giả cùng đi phá hỗn độn môn, so với hắn một người luôn mạnh hơn A. Địch cửu vỗ vỗ chán của mình, hắn cảm giác mình gần nhất cố chấp tại ngũ hành vũ trụ quy tắc dung hợp vậy mà mất đi cơ bản nhất phán đoán. Cẩy mạnh nhất định có thể mở ra hỗn độn môn, nhưng hắn thực lực bây giờ khẳng định không đủ. Hơn nữa mượn nhờ bạo liệt thần trận oanh kích hỗn độn môn, cái kia càng là vô nghĩa. Có lẽ khi hắn tuế nguyệt tam chương cơ có thể bổ ra thứ tám đao thời điểm, cái cửa này hắn có thể xé mở, nhưng hiện tại hắn mở không ra. Có lẽ, hỗn độn môn bị cưỡng ép nổ nát cũng không phải chuyện tốt. Hỗn độn môn bị oanh toái, hắn dùng vấn đạo đài ngăn chặn cái chỗ này, có thể vạn nhất hỗn độn môn vỡ vụn, hỗn độn môn trong ngoài vũ trụ triệt để dung hợp người khác có lẽ căn bản cũng không cần trải qua cái chỗ này, có thể ly khai cái này một phương vũ trụ. Địch cử vuốt vuốt chính mình hỗn loạn đầu, hắn cảm giác chuyện này nói không chừng thật sự sẽ biến thành sự thật. Coi như là tạm thời không thể dung hợp, rất nhiều năm về sau, cũng có thể có thể phát sinh loại tình huống này. Nếu như đều là ngũ hành vũ trụ thế giới, cái kia biên giới ngăn cách triệt để biến mất cũng không có cái gì không thể nào. Địch cửu thần niệm rơi vào thế giới thư lên, thế giới thư lên chẳng qua là giới thiệu hỗn độn môn lấy đi thủ đoàn, cũng không có giới thiệu hỗn độn môn bị đánh nát sau, trong ngoài vũ trụ có thể hay không triệt để dung hợp, biên giới có thể hay không biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu đi ra hồ trận, vẫn còn xa xa chờ ti hi trông thấy địch cửu đi tới, tranh thủ thời gian tiến lên ôm quyền nói ra, địch đạo Hữu vừa rồi hồ trong trận bộc phát ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, sẽ không phải là địch đạo Hữu muốn đánh toái hỗn độn môn A. Không sai A. Ta đích thật là muốn đánh toái hỗn độn môn. Chẳng lẽ như vậy ngươi không cao hứng sao? Đánh nát hỗn độn môn, bất luận kẻ nào cũng có thể ra vào, hơn nữa không cần liên đạo lệnh." Địch Cửu nhàn nhạt nói ra. Tì Hi cũng sẽ không cho rằng Địch Cửu đánh nát hỗn độn môn là vì cái này một phương vũ trụ tu sĩ, dù là hắn còn không có lý giải trong ngoài vũ trụ quy tắc cần dung hợp đạo lý, cũng biết Địch Cửu không có hảo tâm như vậy. Địch Đào Hữu, nếu như ngươi muốn đánh nát Hỗn Độn Môn, kỳ thật còn có một biện pháp, chính là đem tất cả liệt đạo lệnh rơi ở Hỗn Độn Môn lên, sau đó làm nổ liệt đạo lệnh có thể. Đương nhiên liệt đạo lệnh càng ít, Hỗn Độn Môn bị oanh toái phạm vi lại càng tiểu. Ti Hi thật sự là không muốn ở tại chỗ này nhiều một phút, hắn chỉ hy vọng Địch Cửu có thể càng sớm lại để cho hắn đi càng tốt. Có loại biện pháp này, Địch Cửu nghi hoặc nhìn Ti Hi, làm sao ngươi biết? Tỳ hi nói ra, bất luận kẻ nào tại vũ trụ mở ra thời điểm cái thứ nhất đạt được liền đạo lệnh, đều có ngày như vậy đạo lạc ấn. Địch cửu thần niệm lần nữa rơi vào thế giới thư lên, quả nhiên thế giới thư lên xuất hiện như vậy tin tức liền đạo lệnh có thể vỡ vụn hỗn đồn môn. Địch cửu đối với chính mình thế giới thư cũng là có chút bó tay rồi, thế giới thư sở dĩ gọi thế giới thư, không phải tiên tri ư. Người khác nói hết ra sau, ngươi xuất hiện loại này tin tức còn gọi tiên tri cái giám à đem ngươi liệt đạo lệnh cho ta, ta cho ngươi đi ra ngoài." Địch Cửu đang khi nói chuyện, đã khóa lại Ti Hi đường đi. Chỉ cần Ti Hi phản kháng, hắn hội không chút lựa chọn tiêu diệt cái này ra hỏa. Ti Hi hiển nhiên biết mình không có lựa chọn, hắn chỉ là chần chờ một lát liền đem liệt đạo lệnh ném cho Địch Cửu, "Đa tạ địch đạo hữu, ta ngay ở chỗ này chờ." Địch Cửu lần này ngược lại là thật sự đối cái này Ti Hi vài phần kính trọng, cái này ra hỏa có được giãn được, không phải một cái đơn giản thế hệ. Trông thấy địch cửu lần nữa tiến vào hộ trận chính giữa ti hi sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn là liệt đạo lệnh cái thứ nhất người đoán được tự nhiên biết rõ liệt đạo lệnh chân quý. Coi như là biết rõ thì như thế nào, hắn vẫn không thể không đem liệt đạo lệnh giao cho địch cửu. Hắn khẳng định chỉ cần mình dám có nửa điểm do dự, địch cửu sẽ tiêu diệt hắn. Lại để cho hắn đào tẩu, hắn lại không cam lòng. Địch cửu có thể rời đi hỗn độn môn, hắn cũng không dám cam đoan, địch cửu ra thủ đoàn gì, lại để cho hắn cũng tìm không được nữa hỗn độn môn chỗ. Địch cửu lần nữa rơi vào hỗn độn môn bên cạnh, xuất ra ti hi này cái liệt đạo lệnh. Này cái liệt đạo lệnh cùng hắn lấy được hai quả liệt đạo lệnh vẻ ngoài thường sai không nhiều lắm, chẳng qua là quy tắc đạo vận lưu truyền có rất lớn sai biệt. Bất quá tại địch cửu Chu Thiên công pháp phía dưới, chỉ là nửa ngày thời gian, sẽ đem miếng liệt đạo lệnh luyện hóa. Địch cửu đem luyện hóa liệt đạo lệnh khắc ở hỗn độn môn lên, đồng thời một ngụm máu huyết phun ra, đánh ra mấy trăm đạo đảo tắc. Oanh, một tiếng nặng nề nổ vang lên, vỡ vụn quy tắc tung hoành, địch cửu dẫn để nổ rồi này cái liệt đạo lệnh. Răng sát, hỗn đồn môn phía trên tròn hơn một trượng địa phương bị liệt đạo lệnh oanh mở. Sau một khắc địch cửu liền cảm nhận được bên ngoài ngũ hành vũ trụ cái kia quen thuộc quy tắc khí tức đứng ở nơi này cái cửa ra vào, địch cửu đồng thời rõ ràng cảm nhận được hắn vị trí chỗ ở quy tắc nhanh chóng cùng bên ngoài ngũ hành vũ trụ quy tắc dung hợp. Đã thành. Rất nhanh địch cửu đã biết rõ, đây là thật đã thành. Dù là hắn không tu luyện ngũ hành vũ trụ công pháp, cái loại này dung hợp sau cường đại thiên địa quy tắc cũng làm cho hắn đối cái này một phương vũ trụ cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Địch Cửu đưa tay cầm ra Vấn Đạo Đài, sau một khắc Vấn Đạo Đài hóa thành một phương đại môn, vừa vặn đem vừa rồi hắn oanh ra đến lỗ hồng ngăn chặn. Lại để cho Địch Cửu mừng rỡ không thôi chính là, hắn có thể cho Hỗn Độn môn ở trong vũ trụ quy tắc tán bật ra đi cùng bên ngoài ngũ hành vũ trụ quy tắc dung hợp lại để cho bên ngoài ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc càng thêm nguyên vẹn. Đồng thời cũng có thể ngăn cản bên ngoài ngũ hành vũ trụ quy tắc dung tiến đến cùng Hỗn Độn môn ở trong ngũ hành vũ trụ quy tắc dung hợp. Đây chính là địch cửu cần, cái này một phương vũ trụ tu sĩ thật sự là quá mức cường đại, tại cả mộ nguyên vẹn ngũ hành vũ trụ quy tắc lời nói, nói không chừng thật sự có rất nhiều người có thể bước vào tạo hóa cảnh. Địch cửu phá vỡ hỗn độn môn, lập tức khiến cho ti hi cảm nhận được. Chẳng những là ti hi cảm nhận được, giờ khắc này cái này một phương vũ trụ hầu như tất cả tu sĩ cũng cảm nhận được. Lúc này không cần người khác nhắc nhở, vô số tu sĩ chen chúc sông về địch cửu vị trí. Địch đạo hiểu. Ti hi ở bên ngoài lo lắng kêu một câu. Địch cửu lật tay thu hồi chính mình hết thảy hộ trận, lộ ra cái kia bị vấn đạo đài ngăn chặn hư không đài môn. Đa tả địch đạo hiểu ta có thể ly khai nơi này ư. Ti hi nhìn xem đứng ở cạnh cửa địch cửu, tranh thủ thời gian ôm quyền hỏi một câu. Địch cửu cười mỉm nói, Ti hi đạo hiểu xin cứ tự nhiên, muốn khi nào thì đi, nên cái gì thời điểm đi. Đa tả, Ti hi cảm tả một câu sau, thân thể hóa thành một đảo thiểm điện sông về vấn đạo đài đài môn. Hắn khẳng định không dùng được bao nhiêu thời gian, bái khất nhĩ chân đám người sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn căn bản cũng không muốn gặp đến bái khất nhĩ chân. Oanh, Tì Hi sông lên tiến đại môn, cả người đã bị áp chế rơi xuống, lập tức hắn cũng cảm giác được phía trước thông đạo có hàng tỷ tùng ngăn trở, dù là hắn hoạt động một tia cũng là một loại xa xỉ. Tì Hi trong nội tâm trầm xuống, địch cửu ám toán hắn. Lập tức là hắn biết, không phải địch cửu ám toán hắn, một loại lực lượng kinh khủng oanh khi hắn sâu trong linh hồn, lập tức hắn chợt nghe đã đến một cái tựa hồ theo vũ trụ biên giới chuyển đến thanh âm, muốn vào ngũ hành vũ trụ, phải thề bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì chủ động tổn thương ngũ hành vũ trụ bất luận kẻ nào hoặc là vật vô luận trực tiếp hoặc là gián tiếp. Người vi phạm thức hải vỡ vụn thân thể tan vỡ, linh hồn sao sao mà chết. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Ti hi dùng mình một cách thật ác độc lời thề. Loại này lời thề một khi phát ra, hắn tiến vào ngũ hành vũ trụ sau, trừ phi có người chủ động tìm hắn phiền toái, hắn không được đối với bất kỳ người nào động thủ. Bằng không mà nói, hắn đã chết cũng không có luân hồi cơ hội. Linh hồn cũng sao sao, còn có cái dám luân hồi cơ hội A. Tì hi rất rõ ràng đây là địch cử thủ đoạn, cái loại này linh hồn miền ép càng ngày càng nặng, nếu như hắn sẽ không thể cũng không lùi ra, hắn hội tụ bị loại này kinh khủng linh hồn miền ép đuổi giết. Về phần cái kia mỗi người chỉ có một lần cơ hội, ti Hy rất rõ ràng, chỉ cần hắn từ nơi này thối lui ra khỏi, hắn cuộc đời này cũng không có cơ hội nữa tiến vào ngũ hành vũ trụ trừ phi địch cử triệt để hủy diệt hỗn độn môn. Bởi vì hắn lần thứ hai tới nơi này, liên phát thề cơ hội đều không có, sẽ cái này đại môn bị đuổi giết. Không có người nào so ti Hy rõ ràng hơn cái này đại môn là cái gì, vấn đạo đài, đây tuyệt đối là vấn đạo đài. Điền bái khất nhĩ chân đều không thể luyện hóa vấn đạo đài, lại bị địch cửu đã luyện hóa được, có thể thấy được địch cửu tu luyện đại đạo quy tắc đã vượt qua ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Ta thề, ti hi tài đã biết lợi hại về sau trực tiếp thề. Hắn vốn là không có tính toán trả thù địch cửu, cái này lời thề với hắn mà nói không sao cả. Hơn nữa địch cửu coi như là tốt cái này lời thề ít nhất lưu lại một đường chi địa. Nói đúng là nếu có người chủ động mạo phạm hắn mà nói. Hắn có thể tùy ý chém giết. Hôm nay chỉ có canh một các bằng hiệp. chương 1073, người nông dân với rắn. Người đăng Linh HTT. Ti hi rời đi, địch cửu nhưng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở vấn đạo đài phía dưới. Địch cửu cũng không có đợi bao lâu, hắn đã nhìn thấy bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn một nhóm ba người bằng tốc độ nhanh tiếp cận vấn đạo đài. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn địch cửu nhận thức cái kia người thứ ba địch cửu nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không so quy ngôn cùng bái khất nhĩ chân tranh lệch có thể thấy được đây cũng là một cái tuyệt thế cường giả. Hẳn là người này chính là thất ý nhân. Địch cửu, ngươi thật sự có gan. Trông thấy địch cửu liền đứng ở vấn đạo đài phía dưới chờ đợi mình, bái khất nhĩ chân ngừng lại, thần thái cực kỳ rất nghiêm túc nói một câu. Nếu như ban đầu ở tạo hóa thánh đạo thành hắn nói địch cửu có gan là một loại mỉa mai mà nói, vậy bây giờ nói địch cửu có gan, đó là thật sự khâm phục địch cửu bởi vì hắn rất rõ ràng, địch cửu thực lực sẽ không so với bọn hắn bất cứ người nào tranh lệch đơn đả độc đấu chỉ sợ hắn bái khất nghĩ chân thật đúng là không phải địch cửu đối thủ. bất quá hắn khẳng định nếu là hắn và quy ngôn phòng bị mà nói, địch cửu cũng chiếm không đến tiện nghi. tăng thêm vô số tu sĩ đang chạy tới nơi này, địch cửu còn dám ở chỗ này chờ hắn, không phải có gan là cái gì? Địch cửu không có để ý bái khất nhĩ chân, mà là truyền hướng tới cái chưa bao giờ thấy qua tướng ngũ đoàn nho sĩ, vị này ngược lại là lạ mắt, không biết có thể báo danh đến. Địch cửu trong lòng cũng là có chút tiểu bát quái, cái này ra hỏa đến cùng phải hay không thất ý nhân? Nếu như là thất ý nhân, cái này ra hỏa chỉ sợ là bị nữ nhân vứt ra. Thiên đằng chỉ ôn cung đằng, bái ngươi ban tặng ta thiên đằng chỉ bị ngươi hủy diệt rồi, ta đồng phủ coi như là bị ngươi hủy diệt. Ôn cung đằng ngữ khí bình tĩnh, cái kia lăng lệ ác liệt sát ý lại nửa điểm đều không có che giấu. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn biết rõ địch cửu lợi hại, hắn ôn cung đằng cũng không để ý địch cửu là cái đó dễ hành. Ôn cung đằng, chưa nghe nói qua, địch cửu lắc đầu. Ôn cung đằng lạnh lùng nói ra, ta ôn cung đằng không cần ngươi nghe nói, ngươi hủy diệt rồi ta thiên đằng chỉ, là cần mệnh đến trả. Đang khi nói chuyện ôn cung đằng một bước tiến lên, một thanh phương thiên hỏa kích đá xuất hiện ở trong tay. Phương Thiên Hỏa kích ẩn chứa từng đạo sát ý đảo vận toàn bộ Phương Thiên Hỏa kích khoảng chừng Ôn Cung Đằng dáng người gấp 3 4 lần dài. Địch Cửu ngơ ngác nhìn Ôn Cung Đằng trong tay Phương Thiên Hỏa kích một hồi lâu mới lên tiếng, "Ôn Cung Đằng, thân hình của ngươi dùng cái này Phương Thiên Hỏa kích, không lộ vẻ có chút thằng lùn cưỡi ngựa lớn, cao thấp cũng khó khăn ư?" Ôn huynh chờ một chốc. Bái Khất nhĩ chân biết rõ Địch Cửu muốn chọc giận Ôn Cung Đằng, tranh thủ thời gian gọi lại Ôn Cung Đằng, hắn so với ai khác cũng biết Địch Cửu mạnh cỡ bao nhiêu. Muốn chết? Ôn cung đằng nơi nào sẽ đem địch cửu nhìn ở trong mắt phương thiên hỏa kích xoáy lên một chùm bồng kích mang, vô cùng vô tận kích đạo pháp tức thì đem không gian chung quanh co rút lại đứng lên tựa hồ muốn không gian này nổ nát bình thường. Giờ khắc này, dù là không phải đứng mũi chịu xào bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn, cũng cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn liếc nhau, vậy mà không có lên tiếng nữa. Ôn cung đằng thực lực vậy mà cường hãn đến nơi này trồng trót bước điều này hiển nhiên là muốn vượt qua bộ dáng của bọn hắn. Địch Cửu cười lạnh, hắn căn bản là chẳng muốn lao ra vấn đạo đài cùng ôn cung đằng đối chiến, hôm nay hắn đứng ở chỗ này cũng không phải là vì muốn thể hiện lực chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu, hắn là ở tại chỗ này thuận tiện phát chút tài, nếu không sớm đã đi. Dầm dầm dầm. Kích mang triệt để cuốn hướng địch cửu, bị kích mang xé rách quy tắc mảnh vỡ hư không sụp đổ thật sống như một đầu muốn đem địch cửu cắn nuốt hết chó giữ, điên cuồng đánh tới. Địch cửu ta biết rõ ngươi là đến từ hỗn độn môn bên ngoài, ngươi yên tâm ta cam đoan lưu ngươi một hơi, cho ngươi tận mắt nhìn thấy người bên cạnh ngươi cũng thời gian dần qua chết ở trước mắt ngươi. Vốn là địch cửu chỉ là muốn muốn ôn cung đằng thề sau ly khai, giờ phút này sát ý giống như bị nhen nhóm củi khô bình thường, cọ thoáng một phát liền cháy bùng đứng lên Hắn liền nói nhảm đều lười phải nói, khai thiên bút tế ra, đưa tay chính là ở trên hư không rơi ra một cái cực lớn, giới chữ. Hắn liền vấn đạo đài uy lực đều lười được mượn, muốn thân thủ tiêu diệt cái này ôn cung đẳng. Giới chữ thành hình, trong chốc lát thật giống như tại ôn cung đẳng lúc trước nhiều hơn một phương vũ trụ biên giới. Một chữ phá vàn đạo, giới ra hoa âm dương, vô cùng tận kích mang mảnh vỡ cùng hư không sụp đổ toàn bộ bị giới chữ ngăn trở kích mang nổ, pháp tắc mảnh vỡ văng khắp nơi. Địch cửu trực tiếp chạy ra khỏi vấn đạo đài, khai thiên bút tải trong hư không vẽ ra một đạo đạo vận trường cung, sau một khắc quy tắc cô đọng ra một chi mũi tên dài. Trên tên dây cung, trường cung kéo căng. Thần thông báo tố bị địch cửu thế giới ngăn trở, ôn cung đằng giận dữ, không đợi hắn thứ hai thần thông tế ra cũng cảm giác được toàn thân rét run, trước mắt của hắn xuất hiện một chi sát thế bốn phía mũi tên dài. Địch cửu đang theo dõi hắn, hai tay đảo vận chương đầy, cả người đều tốt như cùng cái kia một tờ dương cung sáp nhập vào nhất thể, biến thành vô tận hư không sát ý đã tập trung vào hắn. Giờ khắc này, trong hư không mọi chuyện đều tốt như đã mất đi sinh cơ. Trong hư không tuế nguyện bắt đầu pha tạp đứng lên, một vài bước đều là hắn đã từng trải qua hình ảnh, những thứ này hình ảnh tại ôn cung đằng trong đầu nhanh chóng thoáng hiện. Giờ phút này hắn ôn cung đằng tải đây trường cung trực chỉ phía dưới, thật giống như một đầu cửu non, hay là một cái tải trước khi chết nhớ lại chuyện cũ cửu non. Nhị trương cơ, dệt liền sinh tử hai mênh mông, quay đầu chỗ, dương cung bắc vọng bắn thiên lang. Đây là cấp cao nhất thời không thần thông, ôn cung đằng toàn thân mồ hôi lạnh giống như nước đá tưới qua bình thường, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng thi triển cấm thuật đánh vỡ cái này giam cầm thời không, hắn nhất định phải tải đây một mũi tên bắn ra lúc trước né tránh. Xủy tương đương tương đương, dây cung âm thanh hoa phá hư không, ôn cung đằng điên cùng thiêu đốt máu huyết, đã bắn ra tuế miệng mũi tên dài địch cửu khiếp sợ phát hiện ôn cung đằng vậy mà khi hắn mũi tên dài tập trung dưới hơi hơi chết đi một cái một chút thân vị trí. Bành, mũi tên dài xuyên qua ôn cung đằng ngực phải trong hư không thật giống như có một đoàn hồng mực nổ tung bình thường, ngay lập tức trải rộng ra. Trốn một màng ôn cung đằng lập tức liền cảm nhận được một đảo cường hãn đảo vận bắt đầu thôn phệ hắn sinh cơ thân thể đảo vận ngay lập tức hỗn loạn lên. Giờ phút này hết thảy cửu hận đều bị ôn cung đằng nhét vào lên chín từng mây, hắn không chút lựa chọn quay người bỏ chạy, lúc này không trốn, hắn khẳng định chính mình nhất định phải chết tại địch cửu trong tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, địch cửu vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Nhưng này hết thảy hắn ôn cung đằng vậy mà không chút nào biết bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn hai cái này lão già kia cũng chưa bao giờ nhắc nhở qua hắn. Còn muốn đi, địch cửu lật tay tế ra luyện giới, chẳng qua là không đợi hắn đuổi theo ra đi, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đồng thời ngăn ở địch cửu trước mặt. Mặc dù hắn môn cùng ôn cung đằng không phải bằng hữu, giờ phút này cũng tuyệt đối không thể cho phép địch cửu giết ôn cung đằng. Địch cửu trong nội tâm giận dữ, bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn quả thực là muốn chết, hai cái này gia hỏa chỉ sợ còn không biết mình ở nơi đây để lại cái gì chuẩn bị ở sau A. Hy vọng đợi lát nữa gặp được vấn đạo đài, hai cái này gia hỏa còn có thể như vậy nói chuyện với mình. Bành, vừa mới chạy đi ôn cung đằng thật giống như một khối phá bao tải bình thường, bị người lần nữa đạp trở về, ngã tải khoảng cách địch cửu chỉ có hơn 10 trượng địa phương. Đền liền bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn cũng khiếp sợ quay đầu nhìn lại, ôn cung đằng trọng thương nặng không sai. Chính là trọng thương nặng, cũng là thiên đằng chỉ ôn cung đằng. Ai cường đại như thế, hơn nữa gan lớn, dám đối với ôn cung đằng ra tay. Là ngươi, ôn cung đằng trông thấy đưa hắn đạp trở về người, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn toàn thân đã bị máu nhuộm đỏ, bởi vì địch cửu mũi tên kia trên người hắn đảo vận thời khắc đều tại không ngừng miền nát. Người đến là một gá xinh đẹp đến hầu như muốn cho người hít thở không thông nữ tử, giờ phút này chân trần đứng ở trong hư không, lập tức lại để cho cái này một phương hư không đã mất đi nhan sắc. Ân thiên vũ, ngươi lại vẫn còn sống. Ôn cung đằng cảm giác được tay của mình đều có chút run dày, hắn biết rõ ân thiên vũ tàn nhẫn. Ân thiên vũ tàn nhẫn cùng nàng xinh đẹp sống nhau xuất chúng, năm đó thập cửu sát là thế nào cái chết? Giờ khác này hắn vô cùng hối hận, hối hận lúc trước không có giết chết ân thiên vũ, mà là đem ân thiên vũ nhốt tải băng nguyên trong tự sanh tự diệt. Nguyên lai là thiên vũ tiên tử, đã lâu không gặp. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đồng thời đối người tới ôm quyền, hiển nhiên đều biết cái này tuyệt sắc nữ tử. Địch cửu cũng đã nhìn ra, nữ nhân này đúng là lúc trước hắn ở đây băng nguyên cứu tên kia nữ tử, gọi ân thiên vũ. Ân thiên vũ không có để ý bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn, mà là đối địch cử nói ra, hiện tại mới biết được ngươi gọi địch cử, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra lớn như vậy dùng một sự kiện, đem hỗn độn lục vực trận tâm xé, để cho ta đã không có tu luyện gia viên. Tuy nhiên ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi đồng dạng bị phá hủy vào ta sinh tồn địa phương, cho nên ta vẫn còn muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng với tư cách mạng sống trao đổi, ngươi nhất định phải giao ra linh hồn lạc ấn. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh, nông phu cùng xà câu chuyện hắn thấy nhiều rồi, cũng không thèm để ý nhiều một hồi. chương 1074, một người canh giữ cửa ngõ. Người đăng linhtt HTT. Giờ phút này đã lần nữa có tu sĩ tới đây. Hơn nữa lúc này tới tu sĩ không còn là một cái hai cái, là liên tiếp, không ngớt không ngừng tới đây, trong nháy mắt nơi đây chung quanh thì có gần trăm tu sĩ. Địch đạo hiểu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, đem ta một người nhét vào địa phương cướp chim cũng không có, chính mình vụn trộm đã trở về. Xa xa truyền tới một lớn tiếng ồn ào gọi, địch cửu không cần nhìn cũng biết giả hòa thượng xa sát hành giả đã đến. Sa sắt hành giả tốc độ rất nhanh, đang lúc mọi người không có kịp phản ứng lúc trước đã vọt tới vấn đạo đài phía dưới. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn nói lời kia, chẳng qua là nói cho địch cửu, hắn và địch cửu là đứng ở một bên. Sa sắt ngươi xem, ta không phải một mực ở chờ ngươi ư. Địch cửu cười hắc hắc, chỉ chỉ vấn đạo đài đằng sau đài môn. Sa sắt hành giả đài hỷ, đối địch cửu liền ôm quyền nói ra, đa tạ địch đạo hiểu ta có việc đi trước một bước. Nói xong xa sắt hành giả quay người lại liền vọt vào vấn đạo đài đại môn, nhưng là không đến ba hơi thở thời gian, xa sắt hành giả lại lần nữa vọt lên trở về. Sắc mặt có chút khó coi xa sắt hành giả nhìn xem địch cửu nói ra, địch đạo hiểu, ngươi cái này có chút lừa được a? chúng ta giàu gì cũng là bằng hữu, ngươi để cho ta thề. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, dựa theo ta lưu lại lạc ấn mà nói, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nói cách khác ngươi bây giờ trở về, đã bỏ đi ly khai nơi đây cơ hội. Đừng, địch huynh, địch thái gia có chuyện hảo hảo nói, chúng ta giàu gì cũng là nhiều năm bằng hữu cũ cùng một chỗ đồng xanh cộng tử giao tình. Xa sắt hành giả thế nhưng quá rõ ràng địch cửu cùng địch cửu cùng một chỗ thời gian dài như vậy, hắn sẽ không bái kiến địch cửu chịu qua uy hiếp hoặc là đã làm bất luận cái gì vô tình ý nghĩa cải biến. Nếu như địch cửu không muốn làm cho hắn đi ra ngoài, vậy hắn lại cầu cũng vô ích. Đây chính là một cái liền độ bất đều không sợ chủ, hắn Sa sắt thật đúng là không có tư cách cải biến địch cửu. Địch cửu nhìn lướt qua Sa sắt ta là xem tại ngươi theo giúp ta tới nơi này phân thượng, cho ngươi ly khai. Còn không có muốn đồ đạc của ngươi, ngươi khen ngược cũng dám cò kè mặc cả. Sa sắt cho ngươi thêm một lần cơ hội, không nên mà nói, cũng không cần đi trở về. Đa tạ địch huynh, đa tạ đa tạ. Sa sắc hành giả nghe được địch cửu mà nói sau, liên tiếp nói mấy cái đa tạ thân hình lần nữa lóe lên biến mất tại hỗn độn môn ở chỗ sâu trong. Hắn chỉ hận chính mình đầu heo, muốn trở về bị địch cửu mắng dừng lại. Thề thì thế nào, hắn lập tức muốn ly khai ngũ hành vũ trụ, phát cái này lời thề nhiều nhất là không chủ động tìm kiếm địch cửu phiền toái mà thôi. Địch cửu cường đại như thế, hắn căn bản cũng không muốn đi tìm địch cửu phiền toái. Trông thấy sa sắc biến mất địch cửu trong lòng cũng là thầm khen. Cường giả thật là có cường giả đạo lý, căn bản cũng không có giải thích câu nói thứ hai, trực tiếp rời đi lại nói. Ân thiên vũ lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc chằm chằm vào địch cửu, địch cửu, ngươi vậy mà ở chỗ này cản đường phát tài. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, nếu không đâu, ngươi cho rằng ta hồi lần nữa giống như trước đây, chuyên môn làm tốt sự tình cứu những cái. hy vọng ân phụ nghĩa giác rời ư. Ân thiên vũ sắc mặt lạnh lẽo, địch cửu, ngươi đối với thiên địa quy tắc lý giải đích thật là ta đã thấy mạnh nhất, nhưng ngươi có thể hay không còn sống, là nhìn ngươi có bản lãnh hay không né tránh người khác thần thông, cùng ngươi đối với thiên địa quy tắc lý giải không có bao nhiêu quan hệ. Thiên vũ tiên tử, địch cửu người này cực kỳ âm hiểm, không bằng chúng ta liên thủ đối phó người này. Bái khất nhĩ chân đối ân thiên vũ sau khi nói xong, rồi hướng sau lưng phần đông tới tu sĩ ôm quyền nói ra chúng ta cái này một phương vũ trụ lục vực hỗn độn khí tức bị địch cửu người này đánh vỡ hồ trận tán giật có thể người này vẫn như cũ không muốn thôi, ở chỗ này ngăn chặn chúng ta ly khai cái này một phương cằn cối vũ trụ thông đạo, hắn hy vọng chúng ta áp lực chết tại đây hẻo lánh trong. Tất cả không muốn chịu được địch cửu khi dễ đảo hiểu, cùng chúng ta đứng chung một chỗ a Giờ phút này tới nơi này tu sĩ đã có hơn mấy trăm ngàn nhiều, bái khất nhĩ chân sau khi nói xong, lập tức liền đưa tới hầu như tất cả tu sĩ hưởng ứng. Chẳng qua là không đợi những tu sĩ này tỏ thái độ, địch cừu vẫn lạnh lùng nói, các vị biết rõ vì cái gì đến bây giờ mới thôi, các ngươi còn không có bước vào tạo hóa cảnh ư. Thậm chí cái này một phương trong vũ trụ đến bây giờ mới thôi liền một cái tạo hóa cảnh đều không có ư. ngươi nói bậy, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ cùng quy đạo chủ đều là tạo hóa cảnh. Xa xa một người tu sĩ nhịn không được quát lớn. Địch cửu ha ha cười cười, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn là tạo hóa cảnh. Lúc trước ta một đạo thần thông khiến cho hai người này trọng thương tu dưỡng cho tới hôm nay mới dám tới gặp ta. Người cảm thấy tạo hóa cảnh sẽ như thế rác rưởi? Cái gì? Quy đạo chủ không phải tạo hóa cảnh. Tạo hóa thánh đạo thành thành chủ cũng không phải tạo hóa cảnh ư? Trong đám người phần đông tu sĩ bắt đầu nghị luận lên, trong mắt bọn hắn, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn vẫn luôn là tạo hóa cảnh, hiện tại địch cử lại nói bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn không phải tạo hóa cảnh. Mà bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn vậy mà không có đứng ra phản bác chẳng qua là sắc mặt cực kỳ khó coi mà thôi. Địch cử, ngươi một chiêu thần thông khiến cho bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn trọng thương. Vốn là đem địch cử xem thành con sâu cái kiến ân thiên vũ sắc mặt cũng thay đổi, có chút không dám tin tưởng hỏi thăm một câu. Địch cửu căn bản cũng không có để ý tới ân thiên vũ, nhìn xem phần đông tới tu sĩ cao giọng nói ra, không sai, cái này một phương lục vực hỗn độn chi khí đích thật là ta phá vỡ, hỗn độn môn cũng là ta mở ra. Về phần nguyên nhân, hôm nay ta liền nói cho mọi người. Bởi vì chúng ta ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn chia làm trong ngoài hai khối, về phần tại sao như vậy, chỉ sợ là có chút vì tư lời thế hệ làm. Cũng tạo thành ngũ hành vũ trụ, vô luận là hỗn độn môn ở trong hay là hỗn độn môn bên ngoài, đều không thể bước vào tạo hóa cảnh. Theo giữa các ngươi không có một cái nào tạo hóa cảnh có thể nhìn ra. Cho nên ta đánh nát hỗn độn môn, dung hợp ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc lại để cho ngũ hành vũ trụ quy tắc càng hoàn thiện. Mọi người tu luyện là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì trèo lên rất cao cao điểm đạp vào càng mạnh hơn nữa đỉnh phong chi đảo? Ta phá vỡ hỗn độn môn cho mọi người một đường bước vào đỉnh phong nhất đại đạo cơ hội, các ngươi không cảm tạ cũng liền mà thôi, bị người một đầu độc lại vẫn đều muốn ở chỗ này động thủ với ta. Ta địch cửu chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào động thủ với ta, muốn động thủ cho dù lên đi ta ngay ở chỗ này chờ Không muốn cùng ta động thủ, xin mời đi chính thức đại ngũ hành vũ trụ chứng nhận ngươi trí cao đại đạo A tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Đương nhiên ta từ tục tiểu nói ở phía trước mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nếu như ngươi trở ra, lại đi ra ngoài nữa thật có lỗi, ngươi không có cơ hội thứ hai. Vì khen người ta đối ngũ hành vũ trụ làm ra cống hiến, cho nên từng tiến vào ta sở phá khai mở hỗn độn môn tu sĩ, đều phải cống hiến 30 miếng bước thứ 3 đạo quả, hoặc là 30 loại cửu cấp thần tài. Theo địch cửu câu nói sau cùng nói ra, một phương cực lớn trận pháp bình xuất hiện ở trong hư không. Trận pháp bình công chính là địch cửu vừa rồi nói. Bái khất nhĩ chân tức giận sắc mặt đen kịch thật sự là quá không biết xấu hổ. Chư vì, chúng ta đồng loạt ra tay. Bái khất nhĩ chân cảm giác được địch cửu đứng yên địa phương có chút cùng loại vấn đạo đài, thực sự không phải quá khẳng định. Hắn không phải quá khẳng định nguyên nhân chính là, vấn đạo đài thì không cách nào luyện hóa. Thực lực của hắn, nhiều năm như vậy không chỉ nói luyện hóa, liền thần niệm cũng thẩm thấu không đi vào. Hắn tự nhiên không biết địch cửu có thể luyện hóa vấn đạo đài, là vì địch cửu tu luyện là thuộc về mình vũ trụ đại đạo, trừ lần đó ra địch cửu đem vấn đạo đài đưa vào chính mình vũ trụ thế giới. Tại địch cửu vũ trụ trong thế giới, vấn đạo đài thiên đạo uy áp bị không hạn chế áp chế, như vậy địch cửu có thể bình tĩnh dùng quy tắc của mình luyện hóa vấn đạo đài. Lại để cho bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn cũng không nghĩ tới chính là, hắn một câu vẫn chưa nói xong, mấy tên tu sĩ liền xông về vấn đạo đài, đi ngang qua địch cửu bên người thời điểm, mỗi người cũng bắt một quả giới chỉ cho địch cửu. Địch cửu không có ngăn trở, hắn sớm đã quét đến trong giới chỉ nổ vật không phải đạo quả chính là tài liệu. Thu hồi giới chỉ, địch cửu mặc cho mấy người kia xông đi vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cùng nhau đồng thủ đồng thủ. Bái khất nhĩ chân biết không có thể chờ đợi thêm nữa, chủ động tế ra tinh nguyệt trường Sàn đánh xuống. Bái khất nhĩ chân đồng thủ quy ngôn đi theo liền tế ra chính mình hư vọng đỉnh, lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho địch cử tiên cơ càng sẽ không lại để cho địch. chương 1.075, ngươi vui vẻ là được rồi. Người đăng, Linh H.T.T. Ngoài trừ số rất ít biết rõ địch cử cùng bái khất nhĩ chân tài tạo hóa thánh đạo thành động đầy tay tu sĩ, đài đa số tu sĩ cũng không biết địch cửu tam trương cơ lợi hại. Dù là lúc trước địch cửu nói ba hoa chích trẻ, giờ phút này bái khất nhí chân đồng thủ, vẫn như cũ có trên trăm tu sĩ sông lên, đồng thời tế ra pháp bảo oanh hướng địch cửu. Vấn đạo đài bị công kích lập tức mang tất cả ra hàng tỷ đạo vận áp chế. Vấn đạo đài quy tắc áp chế cùng trên trăm đạo thần thông quy tắc oanh cùng một chỗ, trong hư không bộc phát ra kinh khủng nổ. Oanh, vô số pháp tắc nổ, quy tắc nghiền nát. Cái này một phương vũ trụ bởi vì địch cửu bất công, vốn là không hoàn thiện. Nếu như không hoàn thiện, dĩ nhiên là không ổn định. Bây giờ đang ở loại này đáng sợ đại đạo áp chế cùng quy tắc nổ phía dưới, hư không sụp đổ xuống dưới. Mấy tên tu sĩ bởi vì bị nghiền nát quy tắc đè ép cuốn vào sụp đổ trong hư không, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Càng nhiều nữa tu sĩ bị vấn đạo đài cái loại này tra hỏi linh hồn đạo vận oanh tải trong lòng, trong nháy mắt đó giận mình tải tại chỗ. Địch cửu trong nội tâm sảng khoái vô cùng, lúc trước một mình hắn không có nửa điểm trợ giúp đối kháng bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn, hiện tại đã có vấn đạo đài trợ giúp quả thực là không nên quá dễ dàng. Giờ phút này hắn ở đâu còn có thể để ý lưu tình. Luyện giới mang tất cả mà ra, xoáy lên một đạo lại một đạo đao mang. Cực hàn thần thông tuế nguyệt tam chương cơ. Đao mang sinh, đao thế khởi. Hư không sóng vạn trượng đao sóng lớn mãnh liệt nện vào trong đám người màu trắng đao sóng thoáng một phát liền sinh động đứng lên biến thành tươi đẹp màu đỏ như máu màu vấn đạo đài ngươi vậy mà thật sự đã luyện hóa được vấn đạo đài bái khất nhĩ chân hoàng sợ lui về phía sau hắn thậm chí ngay cả ngăn cản đều có không có đi ngăn cản. Nơi đây biết rõ vấn đạo đài kinh khủng chỉ có hắn bái khất nhĩ chân, địch cửu đã luyện hóa được vấn đạo đài, hơn nữa đem vấn đạo đài chắn hỗn đồn môn nơi đây, vậy có nghĩa là không có địch cửu đồng ý, bất luận kẻ nào đều không thể ly khai cái này một phương vũ trụ. Vấn đạo đài pháp bảo quy tắc tuyệt đối đã là đã vượt qua cái này một phương vũ trụ, căn bản cũng không phải là hắn bái khất nhĩ chân có thể phá vỡ. Huống chi còn có một đồng dạng đáng sợ địch cửu. Vấn đạo đài nhiên ép giờ mới bắt đầu, nếu như hắn không lùi sau, chờ bị vấn đạo đài đài đạo khóa lại áp chế, vậy hắn bái khất nhĩ chân chỉ sợ liền chờ chết đều là một kiện xa xỉ sự tình. Quy ngôn không biết vấn đạo đài đáng sợ, nhưng bái khất nhĩ chân lui về sau, hắn không cần suy nghĩ, không chút lựa chọn rút đi. Dầm dầm, không ngớt không dứt đao thế sóng biển oanh tại bái khất nhĩ chân tinh nguyệt trường sản lên, đem tinh nguyệt trường sản lên quy tắc xé toàn bộ hư không đều là... Phần đông chuẩn bị đi lên tu sĩ, trông thấy đầy hư không tinh quang nổ tinh quang pháp tắc nghiền nát, ở đâu còn dám tiến lên nữa. Quy ngôn hư vọng đỉnh phòng ngự hiệu quả so tinh nguyệt trường sạn muốn tốt hơn nhiều, chỉ là bởi vì hắn không biết vấn đạo đài đáng sợ tăng thêm địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ chủ yếu là nhằm vào bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đi, giờ phút này bái khất nhĩ chân lui về phía sau, hắn chậm chạp một điểm bị vấn đạo đài đài đạo đạo vận oanh tại thức hải ở chỗ sâu trong. Quy ngôn tại chỗ liền phun ra một đạo đen nhánh máu tươi, cả người cũng sợ hãi đứng lên, hắn thức hải điên cuồng đang run dậy. Loại này có thể oanh tải trong thức hải linh hồn áp chế, nếu như hắn không thể kịp thời rời khỏi, vậy hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nên lui ra ngoài. Đối mặt đáng sợ như thế vấn đạo đài, quy ngôn ở đâu còn dám đi quản địch cửu đao thế sóng biển. Hắn một bên điên cuồng chống cử vấn đạo đài linh hồn áp chế, một bên không muốn sống sau chảy. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Phong ba trận nứt ra đao thế sóng biển oanh tải hư vọng đỉnh lên, vô căn cứ đại đỉnh bắt đầu lay động kịch liệt những cái. kia nghiền nát quy tắc đao mang mảnh vỡ vỗ vào Quy Ngôn trên thân thể. Giờ khắc này Quy Ngôn sớm đã đã không có hình người, cả người biến thành huyết sắc. Huyết nhục bị tạc nứt ra đao mang mang khắp nơi, tại đây một phương hư không bay lên. Quy Ngôn vẫn là điên cuồng triệt thoái phía sau. Hắn biết mình sinh cơ cũng chỉ có cái kia một hơi thời gian, bỏ lỡ cái này một hơi, hắn vĩnh viễn cũng không cần triệt thoái phía sau. Địch cử thứ sáu đao đã oanh đi qua cuồng bạo hơn đao thế sóng biển triệt để lại để cho xa xa xem cuộc chiến tu sĩ ngốc trẻ ở. Loại này kinh khủng đao sóng thần thông, bọn hắn nếu như lên rồi cũng chỉ có thể chờ chết a Dù là địch cử chủ yếu đối phó chính là bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn, những cái... Kia bị địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ đao thế sóng biển cuốn vào tu sĩ cũng đều là ở trên hư không không ngừng nổ, sau đó không ngừng bị oanh giết. Cái này hơn một trăm tu sĩ, tải bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn dưới sự dẫn dắt chỉ là công kích một chiêu, đã bị địch cửu tăng thêm vấn đạo đài oanh lui. Không, chính thức có thể lui ra đến, chỉ có gần một nửa mà thôi. Càng nhiều nữa tu sĩ, đều là tại đây một lần trong công kích biến mất tải vô cùng vô tận đao thế sóng biển phía dưới, hóa thành rực rỡ máu cạn bã. Nhìn xem may mắn trốn một mạng tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, địch cửu trong nội tâm thất kinh vấn đạo đài đáng sợ. Cái kia bị hắn tuế nguyệt tam trương cơ chém giết tu sĩ, đài đa số là bị vấn đạo đài nghiền ép tâm hồn, sau đó mới đã bị chết ở tại đao của hắn sóng phía dưới. Cái này vấn đạo đài đích thật là phòng thủ đệ nhất trí bảo A. Đáng tiếc loại bảo vận này không có cách nào tải vận động trong chiến đấu xây dựng công. Vấn đạo đài bị cố định tài hỗn độn môn phía trên, sau đó hắn dùng quá nhiều pháp trận này mới khiến vấn đạo đài đài đạo nghiền ép phát huy đã đến cực hạn. Nếu như tài vận động trong chiến đấu, không có ai hồi trở hắn mắc khung vấn đạo đài. Đơn thuần sử dụng vấn đạo đài tố pháp bảo, đài đạo nghiền ép không hạn chế yếu bớt, chỉ sợ tác dụng có hạn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, liền bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn mang theo trên trăm tu sĩ liên thủ cũng không có có thể nhổ địch cử một sợi lông trái lại còn chết đi một đống người. Coi như là lại tự phụ ra hỏa, lúc này cũng không dám xông vấn đạo đài. Lại có mấy tên tu sĩ từ trong đám người vọt ra, đối mặt địch cử giao ra giới chỉ, sau đó nhanh chóng tiến vào vấn đạo đài ly khai cái này một phương vũ trụ. Đối địch cử lại phẫn nộ thế nhưng không có ai hội lấy chính mình đại đạo hay nói giỡn. Địch cửu lúc trước đã nói qua, đánh vỡ hỗn đồn môn, hoàn toàn là vì dung hợp ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Bọn hắn đa số đều là hợp giới cảnh, nếu như từ nơi đây đi ra ngoài, tại thiên địa quy tắc nguyên vẹn trong vũ trụ tu luyện, có lẽ thật sự có thể bước vào tạo hóa cảnh. Như đây quả thật là sự thật cái kia địch cửu chẳng những không có thực xin lỗi bọn hắn, ngược lại là vì bọn họ đại đạo làm ra cống hiến. Hỗn đồn khí tức lại đậm đặc thì như thế nào? Không thể tu luyện chẳng lẽ chỉ là vì hưởng thụ hỗn độn khí tức? Địch sư huynh ta lúc trước hiểu lầm ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hủy ta chỗ tu luyện, hiện tại ta mới biết được ngươi là vì chúng ta tốt. Ân thiên vũ tiến lên cúi người hành lễ, trong mắt của nàng tất cả đều là hồ thẹn cùng ái náy. Nhưng trong lòng của nàng nhưng là rung động đến tột đỉnh, lúc trước nàng cho rằng ôn cung đằng là bị bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn trọng thương, hiện tại nàng so với ai khác cũng rõ ràng, ôn cung đằng là bị địch cửu trọng thương. Địch cửu mỉm cười, không có sao, ngươi vui vẻ là được rồi. Ân thiên vũ ừ một tiếng, sắc mặt biến thành hơi có chút phiếm hồng, tựa hồ do dự mà muốn nói gì lời nói bình thường. Vì ân thiên vũ đinh ở trong lúc nhất thời không có chết đi ôn cung đằng bỗng nhiên kêu lên, Địch cửu, năm đó ta chỉ là phái người hướng nàng cầu thân, nàng đã nói ta là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, bốn phía mỉa mai ta ôn cung đằng. Đối với ngươi vẫn không có giết nàng, chẳng qua là khóa lại nữ nhân này. Nữ nhân này tâm so độc xà còn muốn tàn nhẫn, ngươi không giết nàng tương lai tất có đại hỏa. Ôn cung đằng nói xong câu đó, bỗng nhiên sinh cơ bắt đầu tán loạn, đại đạo bại nhất đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn liền tan thành mây khói. Ngược lại là có chút đủ loại, nhìn xem ôn cung đằng thà rằng tự tuyệt cũng không có hướng ân thiên vũ cầu xin tha thứ, địch cửu ngược lại là có chút khâm phục đi một tí. Ân thiên vũ sắc mặt có chút tái nhợt, nàng xem thấy địch cửu nói ra, địch sư huynh ta tính cách có chút cực kỳ, năm đó ta hoàn toàn chính xác mỉa mai người này là con cóc. Nếu không phải loại tính cách này, ta cũng sẽ không nghe được chính mình ra viên bị hủy sau, nguyên nhân gì cũng không đi điều tra, liền loạn trách đến sư huynh trên đầu. Địch cửu gần gần đầu, không sai, ngươi nói rất đúng, người này là con cóc. Ngươi trách ta là nên phải đấy, ngươi không trách ta mới có thể ấy náy đâu. Ân thiên vũ vui vẻ, nàng biết rõ lại là một cái ngấp nghé chính mình sắc đẹp bột phấn, như vậy thè lưỡi ra liếm con chó nàng thấy nhiều rồi. Giờ phút này nàng lần nữa tiến lên một bước cơ hồ là mắt cũng không chớp cái nào nhìn xem địch cửu con mắt địch sư huynh ta kẹp tại hợp sới cảnh quá lâu, đã sớm muốn rời khỏi nơi đây. Địch cửu tiếp tục nói, chẳng qua là phía sau ngươi nửa câu nói sai rồi, ngươi phải nói hắn một cái con cóc cũng muốn ăn con ruồi thịt ai. Địch cửu nói đến đây, thở dài một tiếng, nhìn phía xa hư không nói ra thực xin lỗi, con ruồi, ta chân thật không nên vũ nục ngươi. Ngươi! Ân thiên vũ sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Không đợi nàng nói chuyện, địch cửu nhàn nhạt thanh âm lần nữa truyền đến, người khác ly khai nơi đây chỉ cần 30 miếng bước thứ ba đạo quả, mà ngươi ngoại trừ giao những thứ này bên ngoài còn muốn rộng mở thế giới của ngươi. Bởi vì ta muốn thuận tiện thu thoáng một phát ta cứu mạng phí. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu mù ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1076. Ân thiên vũ vấn. Người đăng, Linh HTT. Ân Thiên Vũ nổi tâm phẫn nộ giống như hỏa diễm bình thường liền muốn sông lên, nàng sống lớn như vậy, tuy nhiên chồng tài ôn cung đằng trong tay, còn chưa bao giờ bị người như thế nhục nhã qua. Rất tốt, địch cửu. Ân Thiên Vũ nói chuyện đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, bằng tốc độ nhanh đã rơi vào địch cửu phạm vi công kích bên ngoài. Đổi thành người khác, Ân Thiên Vũ khẳng định không chút lựa chọn xuất thủ. Thế nhưng đối mặt địch cửu, nàng không dám đồng thủ thật sự là bởi vì địch cửu lúc trước thần thông làm cho nàng trong nội tâm quá mức rung động chút. Xác nhận chính mình sau khi an toàn, ân thiên vũ lúc này mới lạnh lùng chầm chầm vào địch cửu nói ra, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì lời ngày hôm nay hối hận. Nói xong câu đó, sau, ân thiên vũ hóa thành một đạo điện quang, ngay lập tức biến mất ở trên hư không ở chỗ sâu trong. Nàng coi như là không từ nơi này trải qua cũng tuyệt đối sẽ không đem thế giới rộng mở vội tới địch cửu xem. Nàng tin tưởng địch cửu không có khả năng ở chỗ này giữ vững vị trí cả đời. Cuối cùng có một ngày địch cửu sẽ rời đi nơi đây, chờ địch cửu ly khai nơi đây sau, nàng mới đi ra ngoài. Nàng thề chỉ cần nàng sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ đem tất cả cùng địch cửu tương quan người hoặc là tinh lục toàn bộ hủy diệt vì nhốt tại băng nguyên nhiều năm như vậy, nàng lệ khí không có yếu bớt ngược lại là càng lúc càng lớn. Địch cửu thoạt nhìn rất là nhẹ nhõm đánh lui bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn liên thủ, còn không di chuyển thanh sắc chém giết mười mấy tên tu sĩ. Giờ phút này còn lại tu sĩ, không còn có lúc trước cái chủng loại kia lạc quan. Rất hiển nhiên, chỉ cần địch cửu ở chỗ này, bất luận kẻ nào từ nơi này ly khai cũng sẽ muốn nghe địch cửu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu chuẩn bị thứ đồ vật mua được địch cửu giữ vững vị trí cái này đại môn. Vừa bắt đầu thời điểm, còn có bộ phận người lựa chọn đang trông xem thế nào, bất quá trông thấy người bên cạnh càng ngày càng ít đang trông xem thế nào tu sĩ cũng là càng đến càng ít. Sớm ngày tiến vào thiên địa quy tắc hoàn toàn ngũ hành vũ trụ tu luyện, vậy sớm ngày bước vào tạo hóa cảnh. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn không có đi, hai người cũng không có dám tiến vào địch cử vấn đạo đài. Tu sĩ khác có lẽ chỉ cần trả giá một ít đồ vật có thể đi ra ngoài, bọn hắn một khi tiến vào vấn đạo đài, địch cử bỗng nhiên khởi tâm mà nói, bọn hắn chỉ sợ rút cuộc đi không nổi. Vấn đạo đài đáng sợ bái khất nhĩ chân rõ ràng nhất, hiện tại vấn đạo đài là địch cửu pháp bảo, hắn cũng sẽ không đem chính mình đưa nhập loại nguy hiểm này phía dưới. Đã qua thật lâu, bái khất nhí chân mới đúng quy ngôn gần gần đầu, hai người nói cái gì đều không có nói, quay người cùng ân thiên vũ giống nhau, nhanh chóng rời đi. Tại địch cửu vấn đạo đài dưới, bọn hắn không dám mạo hiểm. Địch cửu đích thật là không có kiên nhẫn ở chỗ này chờ bao lâu, chỉ là ba tháng không đến, địch cửu rời đi rồi vấn đạo đài, vấn đạo đài hắn nhưng không có mang đi. Tại địch cửu xem ra, ba tháng thời gian đều không có đến nơi đây tu sĩ, trên cơ bản đều là cái này một phương vũ trụ kém nhất cái kia một đám. Nếu là kém nhất trên người thứ tốt cũng là có hạn. Về phần vấn đạo đài, hắn là không thể mang đi. Hỗn độn môn bị hắn đánh bể, nếu như mang đi vấn đạo đài, vậy thì thật là mặc cho người khác ra vào. Địch cử sau khi rời đi mới nửa tháng không đến, ân thiên vũ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở hỗn độn môn lúc trước, nàng cười lạnh một tiếng, có gan ngươi liền thủ tại chỗ này cả đời, đáng tiếc ngươi không có loại, vũ nhục ta ân thiên vũ, ngươi rất nhanh đã biết rõ kết quả. Nói xong câu đó, sau, ân thiên vũ tiện tay tải trong hư không bắt mấy cái, một cái thủy tinh cầu lăng không tạo ra. Thủy Tinh cầu lên ghi lại địch cửu sau khi rời đi tất cả tiến vào hỗn độn môn tu sĩ tình huống. Theo Thủy Tinh cầu trí nhớ hình ảnh khai mở, những tu sĩ này không có bất kỳ gì thường, tiến vào hỗn độn môn về sau, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bọn họ là đi đại ngũ hành vũ trụ. Mặc dù biết cái này hỗn độn môn không có vấn đề, ân thiên vũ vẫn không có trực tiếp đi vào, mà là chờ ở một bên. Chỉ một lát thần không đến, một gã mặc áo xám tu sĩ liền từ xa xa gấp chạy tới đây. Đây là người nửa bước tạo giới cảnh tu sĩ, đồn thuật vô cùng đặc biệt cho dù là bình thường tạo giới cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không so với hắn chạy nhanh hơn. Vị đại ca kia, ân thiên vũ nhu nhược kêu một tiếng, người này áo xám tu sĩ ngừng lại, nghi hoặc nhìn ân thiên vũ. Từng đạo nhàn nhạt thần thông Pháp tắc rơi vào người này áo xám tu sĩ, người này áo xám tu sĩ hoàn toàn không biết mình đã bị ân thiên vũ thần thông ảnh hưởng. Khi hắn trông thấy ân thiên vũ dung mạo thời điểm, lập tức liền ngơ ngác một chút, trong mắt nhiều hơn một loại nhu hòa, vị tiên tử này, ngươi kêu ta. Hắn thề chính mình tu luyện qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế nữ nhân xinh đẹp. Đã từng truyền thuyết có một cái gọi ân thiên vũ nữ tu là xinh đẹp nhất, không biết cái kia ân thiên vũ có thể hay không cùng nữ nhân trước mắt này so sánh với. Ân thiên vũ sắc mặt biến thành hơi phiếm hồng, tiếng nói càng là thấp nhu, vị sư huynh này, ta chuẩn bị ly khai cái này một phương vũ trụ thế nhưng ta còn có một cái muội muội ở bên cạnh ta lại không lớn yên tâm. Ta nghĩ xin ngươi giúp một cái bề bộn ta thêm ngươi một chút thông tin châu, hy vọng ngươi đã đến đại ngũ hành vũ trụ sau, cho ta phát một đảo tin tức ta nghĩ nhìn xem có thể hay không thu được. Nếu như có thể thu được mà nói, ta đây có thể yên tâm ly khai bên này. Áo xám tu sĩ vỗ ngực tiên tử yên tâm, điểm ấy việc nhỏ ta nhất định có thể làm được. Nói xong chủ động lấy ra thông tin châu, bỏ thêm ân thiên vũ đạo vận khí tức sau, lập tức liền vọt vào vấn đạo đài. Chẳng qua là hơn 10 cái hô hấp không đến, ân thiên vũ liền nhận được một cái tin tức đã đến đại ngũ hành vũ trụ, bên này quy tắc hoàn thiện tu vi cơ hồ là đi từ từ dâng lên. Mặc dù là giải rác mấy câu, cái loại này kích động tâm tình đã là phủ kín thông tin châu. Ân thiên vũ nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, địch cửu. Lập tức nàng liền cho người này áo xám tu sĩ phát một đảo tin tức, làm cho đối phương đợi nàng thoáng một phát. Nàng ân thiên vũ đi tới nơi này một phương vũ trụ tuyệt đối sẽ không lại để cho địch cửu biết rõ, cho nên hắn muốn tiêu diệt miệng. Rất nhanh thu được hồi âm ân thiên vũ cũng không có do dự vọt vào vấn đạo đài, nàng vừa mới đi vào, một đạo cuồng bạo nghiền ép khí tức liền oanh xuống dưới, giờ khác này ân thiên vũ giống như bị một tờ vô hình sâu sắc tay nhiết ở thần hồn, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Ân thiên vũ không có sợ hãi, nàng biết rõ chỉ cần phát cái thề thì tốt rồi, người khác thề sẽ trở thành thực lời thề. Nhưng là nàng bất đồng, nàng có một cái tuyệt thế bảo vật khai thiên trí bảo vũ hồn châu. Tất cả phát ra ngoài lời thề quy tắc cũng có thể chuyển tới vũ hồn châu lên, dù là lời thề trở thành sự thật cũng chỉ là vũ hồn châu bạo liệt mà thôi. Vũ hồn châu hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng nàng ân thiên vũ càng là không để cho chịu nhục. Này cái vũ hồn châu vốn là làm ôn cung đằng chuẩn bị, ôn cung đằng đã chết hiện tại liền thay nàng chuyển di lời thề A. Không biết vấn đạo đài đáng sợ ân thiên vũ rất nhanh liền bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì không có bất kỳ chỉ thị làm cho nàng thề, chẳng qua là này thiên đạo miền ép nhưng là càng ngày càng nặng, càng ngày càng đáng sợ. Thần hồn của nàng đều muốn bị đẻ ép đi ra bình thường, liền thước hải cũng phát ra ken két tiếng vang. Không đúng ân thiên vũ điên cuồng muốn tránh thoát loại này miền ép lao ra vấn đạo đài. Nàng tài tiến đến lúc trước, liền cân nhắc qua bị địch cửu tính toán, cho nên dù là hồn phách đều muốn bị đẻ ép đi ra, trong nội tâm nàng vẫn là cực kỳ tỉnh táo. Bị băng nguyên khóa lại nhiều năm như vậy, ân thiên vũ sớm đã tâm trí như sắt. Thế nhưng sau một khắc ân thiên vũ toàn thân mồ hôi lạnh liền đi ra. Nàng thiêu đốt máu huyết cùng thọ nguyên, thậm chí ngay cả vũ hồn châu cũng tế ra đi chia sẻ loại này nghiền ép nhưng mà nửa điểm hiệu quả cũng là không có có. Đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Hiển nhiên món bảo vận này cường đại xa xa vượt xa khỏi ân thiên vũ nhận thức. Lúc này, nàng khẳng định coi như là địch cửu không có nương tay ám toán nàng, nàng cũng không cách nào dùng vũ hồn châu chuyển di lời thề. Địch sư huynh ta ân thiên vũ nguyện ý làm cho ngươi nghiêu làm mã, xin ngươi thả ta một lần a. Thế giới của ta cùng ta cả người đều là ngươi ta. Kinh sở bên trong ân thiên vũ điên cuồng hí. Phía trước một khắc nàng cũng bởi vì địch cửu vũ nhục nàng, sắp điên điên cuồng trả thù Mà lúc này đây nàng tôn nghiêm thật giống như phân và nước tiểu bình thường, hoàn toàn không đáng giá. Đáng tiếc địch cửu không tại nơi đây, nàng hết thảy hí chỉ có thể làm cho mình nghe được. Vấn đạo đài nhiên ép càng ngày càng nặng ân thiên vũ sắc mặt tái nhật giống như một trang giấy, nàng rất muốn lần nữa cầu xin tha thứ, chẳng qua là vô luận là thanh âm hay là thần niệm giờ khác này đều không thể phát ra tới. Răng rác, ân thiên vũ hồn phách bị vấn đạo đài đảo vận nghiền thành làm bã vụn, nàng thức hải tan vỡ ra, đã mất đi thần hồn ân thiên vũ còn không có ngồi liệt xuống, một đạo càng thêm cường hãn ly khai mang tất cả tới đây. Tại đây mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phía dưới, ân thiên vũ hóa thành hư vô. Chỉ còn lại vũ hồn châu lơ lửng tại vấn đạo đài bên trong. Trong hư không, địch cửu ngừng lại, trong lòng của hắn cười lạnh. Đang còn muốn hắn không coi vào đâu lưu lại thần thông đạo vận, xây dựng ảnh lưu niệm cái này ân thiên vũ quả thực quá tự đại. Bất quá hắn cũng biết nữ nhân này là không biết vấn đạo đài đáng sợ, nếu như biết rõ vấn đạo đài đáng sợ, nữ nhân này tuyệt đối không dám tiến vào vấn đạo đài. Đáng tiếc chính là bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn không có tiến vào hắn vấn đạo đài, hai cái này lão già kia thật sự là quá mức giảo hoạt. Bái khất nhĩ chân càng là biết rõ vấn đạo đài đáng sợ, đều muốn mượn nhờ vấn đạo đài tiêu diệt hai người kia, hy vọng không phải rất lớn. Địch cửu chẳng qua là thoáng dừng lại thoáng một phát liền nhanh hơn đồn thuật. Hắn muốn rời đi ngũ hành vũ trụ lúc trước, tìm được cái kia miếng màu đen móng tay, giúp đỡ thoáng một phát còn bị vây ở mênh mông hỗn độn bên trong tầng mạc thiên. Hôm chương 1077, ngũ hành vũ trụ bài lộ. Người đăng, Linh HTT Gần nhất mấy tháng, hầu như tất cả tại ngũ hành vũ trụ tu luyện tu sĩ cũng lâm vào cuồng hỷ bên trong. Bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên trở nên rõ ràng, hiện tại tu luyện quả thực chính là làm chơi ăn thật cùng lúc trước tu luyện cái loại này khó khăn hoàn toàn bất đồng. Ngắn mùn mấy tháng thời gian, vô số bị kẹt tại bình cảnh tu sĩ nhao nhao phá tan bình cảnh, tiến nhập cảnh giới mới. Không chỉ có là tu luyện, cả mộ thần thông đồng dạng cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa, cảm ngộ thần thông uy lực cũng so với trước đại quá nhiều. Loại này đột ngột xuất hiện chỗ tốt, nếu như không bắt lấy, cũng vọng tự đi đến tu đạo con đường này. Ai cũng không biết, loại này kinh hỉ biết cái gì thời điểm biến mất. Tăng thêm gần nhất không biết chuyện gì xảy ra cái này một phương vũ trụ đột ngột nhiều hơn phần đông cường giả, những thứ này cường giả cũng đều là bước thứ ba đại năng. Tuy nhiên cho tới bây giờ, những thứ này đại năng cũng tương đối khá nói chuyện, không có người nào chủ động ra tay giết lục. Ai có thể cũng không biết cường giả nóng này đến cùng như thế nào, và nhất chọc phải đối phương, ném đi mạng nhỏ đã có thể quá oan, như thế còn không bằng ở lại động phủ trong tu luyện. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đã xuất quan nông tú kỳ đang ngồi ở tân khách trong biện cùng một gã khách nhân. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có vận mệnh đạo quân tại dù là không có địch cửu mũ phương kỳ, cũng là không người dám gây, huống chi, địch cử còn nơi đây bố trí cấp cao nhất phòng ngự đại trận. Ngũ hành vũ trù thiên địa quy tắc đột ngột rõ ràng rất nhiều, nông tú kỳ cảm giác được chính hắn một thời điểm lại bế quan, nhất định có thể bước vào bước thứ hai. Chẳng qua là trước mắt khách đến thăm người mang đến đồ vật làm cho nàng không cách nào an tâm bế quan. Cái này khách nhân gọi vũ thường, đến từ đạo giới. Trong tay nàng có địch cửu lưu lại ấn ký ngọc giản, nói có rất quan trọng sự tình thấy địch cửu. Nông sư tỷ Vũ thường trong mắt lo lắng căn bản là che giấu không nổi, thế nhưng nàng kêu một câu sư thì sau, cũng không biết chính mình kế tiếp phải nói cái gì. nên hỏi cũng hỏi nhiều lần, chính mình đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên cũng hơn một tháng đi qua. Địch cử không trở lại, nói cái gì đều là nói vỗi. Cũng là nông tú kỳ tính tình ôn hòa, bằng không mà nói, chỉ sợ nông tú kỳ cũng sẽ không cùng nàng tiếp tục ngồi ở chỗ này. Muốn biết rõ cái này Vũ Thường đến huyền hoàng thiên ngoại thiên sau, mỗi ngày đều muốn tới nàng chỗ địa phương báo danh. Mỗi lần tới, nàng cũng chỉ có thể cùng. Nông Tú Kỳ hiển nhiên biết rõ Vũ Thường ý tứ, nàng an ủi, ngươi không cần lo lắng, đại ca rất nhanh sẽ trở lại. Nông Tú Kỳ nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, kinh hỉ nhìn xem tiếp khách điện bên ngoài. Đi theo địch cửu đã đi tiến đến Tú Kỳ, ngươi xuất quan. Dù là có người ngoài tải, nông tú kỳ vẫn là nhịn không được xông đi lên cùng địch cửu ôm vào cùng một chỗ. Tu vi của nàng càng ngày càng cao thế nhưng cùng địch cửu gặp nhau nhưng là càng ngày càng ít. Nàng rất rõ ràng, mình không thể từ trước đến nay địch cửu cùng một chỗ. Nàng nhất định phải tu luyện, nhưng lại muốn tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ có tu vi đã đến nhất định được cấp độ, nàng mới có thể từ trước đến nay địch cửu cùng một chỗ, mới sẽ không tải trong vũ trụ gặp phải nguy hiểm lại để cho địch cửu phân tâm. Tu vi càng cao, đạo lý này nàng minh bạch lại càng thấu triệt. Huống chi vong xuyên cùng thu thủy, cũng không thể lại để cho địch cử một người đi tìm A thực lực của nàng mạnh, những chuyện này nàng cũng có thể đi làm. Lâu dài không thấy, hai người đều không có nói chuyện, im ắng so nói chuyện càng có thể biểu đạt giờ phút này tâm tình. Một bên vũ thường tuy nhiên rất là lo lắng, lại cũng chỉ có thể đợi. Vợ chồng nhà người ta nhiều năm không thấy, lúc này chính mình đi đá quấy giày hiển nhiên không được tốt. Địch cửu có rất nhiều lời muốn nói, thay vào đó ở bên trong còn có một ngoại nhân. Nông Tú Kỳ kịp thời theo trong sự kích động tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian buông ra địch cửu nói ra, đại ca, đạo giới có người tới tìm ngươi, rất vội sự tình. Địch cửu sớm đã chú ý tới một bên Vũ Thường, hắn ý bảo nông Tú Kỳ trước hết chờ một chút hắn, rồi mới hướng Vũ Thường gần gần đầu chủ động hỏi, ngươi theo đạo giới đến. Căn bản cũng không dùng hỏi thăm sự tình gì, địch cửu cũng biết Vũ Thường có cực kỳ trọng yếu sự tình, bằng không mà nói, không có khả năng phong trần mệt mỏi theo đạo giới đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm hắn. Sớm đã đứng lên Vũ Thường tranh thủ thời gian đối địch cửu cuối người hành lễ, Vũ Thường bái kiến địch đạo quân ta được lam như sư tỷ phó thác đến tìm kiếm địch đạo quân, mời đạo quân cứu cứu đạo giới. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, Vũ Thường đã là bịch thoáng một phát quỳ dạp xuống đất. Ngươi trước đứng lên từ từ nói. Địch cửu tay khu vực Vũ Thường đã là đứng lên. Cái này Vũ Thường địch cửu có chút ấn tượng, hẳn là đạo giới lợi hại nhất thập đại thiên tài một trong cùng đế tân nhậm, loại ngạo đó là đồng nhất thời đại thiên tài. Nghĩ đến chính mình vừa mới đến đạo giới thời điểm, khắp nơi thập đại thiên tài truyền thuyết, hắn loại người này muốn gặp một mặt thập đại thiên tài, đều là một loại yêu cầu xa vời. Mà bây giờ năm đó đạo giới thập đại thiên tài phong trần mệt mỏi đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, mời hắn hỗ trợ có thể thấy được thế sự thật sự là khó có thể đoán trước. Dựa theo vũ thường địa vị cùng Tu Vi, hẳn là so Lam Như cao hơn. Hiện tại nàng bị Lam Như ủy thác còn gọi Lam Như sư tỷ hiển nhiên là bởi vì chính mình quan hệ. Toàn bộ đạo giới cũng biết hắn địch cửu là Lam Như bằng hữu. Cảm nhận được một loại nhu hòa lực lượng đem chính mình mang theo, chính mình không có lực phản kháng, vũ thường trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nàng thế nhưng hợp đạo cảnh, hay là đạo giới mạnh nhất thập đại thiên tài một trong. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ thấy qua địch cửu, lại sớm đã nghe nói qua vô số địch cửu tại đạo giới truyền thuyết. Đạo giới lâm vào nguy cơ, không chỉ có riêng là Lam như một người nói chỉ có địch cửu mới có thể cứu đạo giới. Lúc trước nàng còn cảm giác mình cùng địch cửu chênh lệch một ít có lẽ vẫn là có thể đuổi theo. Hiện tại nàng mới hiểu được mình và địch cửu chênh lệch không phải một ít mà là thế giới. Dù là nàng loại thiên tài này, cũng cảm giác được đều muốn đuổi theo địch cửu là xa xa không hẹn. Địch đảo quân. Địch cửu khoát tay áo, làm như cùng ta ngang hàng tương giao, ngươi cũng gọi là sư huynh của ta bỏ đi, vô luận là sự tình gì, hiện tại cũng không cần phải gấp ngươi ngồi xuống từ từ nói. Là... Vũ Thường lên tiếng, đạo giới trùng vực không có. Địch cửu trao mày, là chuyện gì xảy ra? Là cái nào trùng vực đã không có? Theo trùng vực đến trùng động, lại đến nhảy đạo môn thần thành, địch cửu đều là nhiều lần bố trí hộ trận còn cố ý dặn dò đạo giới tông môn liên minh cuồng dị nhân hỗ trợ nhìn xem. Nông Tú Kỳ cũng thiếu thốn đứng lên, nàng đương nhiên rõ ràng trùng vực là địa phương nào, đó là tiên giới phi thăng đến đạo giới thông đạo cửa vào. Vong xuyên cùng thu thủy nếu như muốn đến đảo giới, chín thành khả năng đều là theo trùng động tiến đến, nếu như trùng động hủy, bọn hắn lại vừa vặn trải qua trùng động. Nông tú kỳ không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Vũ thường hít vào một hơi, thanh âm run rẩy nói, ta trước khi đến, trùng động đột nhiên bạo liệt vô số côn trùng theo trùng động chen chúc mà ra. Cái loại này côn trùng không chỉ nói còn không có tố đảo tu sĩ, coi như là bước thứ hai, thậm chí là cùng hợp đảo tu sĩ, đều không thể ngăn trở. Trùng vực theo trùng động nổ tung, đến bị côn trùng nuốt hết trên đường bất quá mới một canh giờ cũng chưa tới. Địch cửu biết rõ vấn đề lớn hơn, hắn tận lực chậm dần ngữ khí của mình, Vũ Sư Muội có phải hay không đạo giới đều bị côn trùng xâm chiếm một phần nhỏ. Vũ thường lắc đầu, khi ta tới, đạo giới bị côn trùng cũng xâm chiếm gần non nửa, về phần hiện tại, đạo giới còn ở đó hay không ta cũng không biết. Địch cửu nhíu mày, hắn đi qua trùng giới, hơn nữa ở nơi nào đi ngang qua một lần. Cái kia côn trùng có lợi hại như vậy, những cái kia côn trùng có lợi hại như vậy, nông tú kỳ thanh âm run rẩy hỏi địch cửu trong nội tâm nghi hoặc nàng lo lắng hay là vong xuyên cùng thu thủy, giờ khắc này, nàng chỉ hy vọng vong xuyên cùng thu thủy không nên nhanh như vậy phi thăng đến đảo giới. Vũ thường lắc đầu chỉ sợ so cái này còn muốn lợi hại hơn, cuồng dị nhân tiền bối đã bước vào hợp đạo cảnh ta tận mắt nhìn thấy hắn ngăn không được một cái trong đó côn trùng thần thông một kích. Cuồng hộ pháp bị giết. Địch cửu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cuồng dị nhân cũng một chiêu thần thông sống không qua, đạo giới ngăn không được cũng là ở hợp tình lý. Nhưng này làm sao xem cũng lộ ra một loại quỷ dị, trùng giới cùng đạo giới là cùng cấp bậc biên giới. Hơn nữa tại địch cửu xem ra trùng giới so đạo giới quy tắc còn muốn kém một chút. Hắn đi qua trùng giới, cho nên mới có loại cảm giác này. Nông Tú Kỳ có chút run dậy, địch cửu biết rõ Nông Tú Kỳ trong lòng nghĩ cái gì, hắn tự tay cầm Nông Tú Kỳ tay Tú Kỳ, không cần lo lắng, phong xuyên cùng thu thủy có lẽ cũng không lại đảo giới, ta không lâu còn đi qua đảo giới. Ngươi còn biết cái gì? Địch cửu mơ hồ cảm giác được không đúng, côn trùng không nên lợi hại như vậy. Muốn biết rõ những năm này thủ hộ trùng động, đều là một ít liền nói đều không có tố tu sĩ mà thôi, trùng động lợi hại như vậy, chỉ sợ sớm đã thủ không được. Vũ thường nói ra quảng tịnh thánh môn dịch cần tiền bối đã trở về, nàng nói trùng động đối diện trùng giới, rất có thể là đi thông còn lại vũ trụ thông đảo. Những cái, kia côn trùng sở dĩ lợi hại như vậy, khả năng cùng cái khác vũ trụ có quan hệ. Dịch cần tiền bối nói, lúc trước có lẽ có người đi đá thông ngũ hành vũ trụ đi thông còn lại vũ trụ vũ trụ bậc thang tạo thành ngũ hành vũ trụ tải mênh mông hỗn độn trong vị trí bị người biết rõ. Vũ thường cũng nói không nổi nữa, cái gì vũ trụ bậc thang, cái gì minh mông hỗn độn, nàng căn bản cũng không biết là thế nào chuyện quan trọng. Địch cửu trong nội tâm nhưng là trầm xuống, hắn biết rõ dịch cần rất có thể nói đúng. Chuyện này chẳng những cùng hắn có quan hệ, vẫn cùng vận mệnh đạo quân có quan hệ. Hắn đi đá thông vũ trụ bậc thang, vận mệnh đạo quân theo tam tuệ vũ trụ trốn tới. Tại minh mông hỗn độn biên giới, địch cửu còn giết hai gá tam tuệ vũ trụ hợp giới tu sĩ. Bọn hắn đi rồi, tam tuệ vũ trụ rất có thể phái người đuổi theo đá tới. Kết quả không tìm được hắn và vận mệnh đảo quân, lại đà thông cùng trùng giới ở giữa thông đảo. Đại lượng hỗn đồn khí tức cùng nguyên vẹn vũ trụ quy tắc dũng mãnh vào trùng giới, trùng giới côn trùng thực lực báo táp đồng dạng đại lượng sinh sôi nảy nở. Lại tại tam tuệ vũ trụ cường giả thúc đẩy dưới, chuẩn bị mượn nhờ côn trùng quét ngang toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Nghĩ như vậy xuống dưới mà nói, cái này sự kiện sợ là 89 phần 10. Hôm nay canh một các bằng hữu ngủ ngon, đóng hoặc đơn chấm. chương 1078, tràn đầy nguy cơ. Người đăng, Linh HTT. Địch cử tuy nhiên nghe nói qua dịch cẩn đại danh cũng biết dịch cẩn là đạo giới sớm nhất hợp đạo cường giả, nhưng vẫn là có chút hoài nghi, dịch cẩn là như thế nào biết rõ vũ trụ bậc thang. Vô luận dịch cẩn là như thế nào biết rõ vũ trụ bậc thang, địch cửu cũng biết hắn trước hết phải nhanh một chút đi đạo giới. Lúc trước hắn làm nhiều như vậy là vì cái gì? Không phải là vì lại để cho ngũ hành vũ trụ thực lực càng mạnh hơn nữa một ít chuẩn bị ứng phó khả năng đã đến vũ trụ cuộc chiến ư. Hiện tại hắn vừa mới làm xong những thứ này, bên ngoài vũ trụ cường giả liền đả thông tiến về trước ngũ hành vũ trụ thông đạo, cái kia ngũ hành vũ trụ làm sao có thể có tương lai. Đừng nhìn đạo giới chỉ là ngũ hành vũ trụ một cái lục vực một khi bên ngoài vũ trụ tu sĩ tới đây, vậy thì chờ tải đem ngũ hành vũ trụ lấy hết nhét vào cường giả trước mặt. Tú kỳ ta muốn đi một chuyến đạo giới, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Địch cửu không có hỏi lại xuống dưới, sự tình trên cơ bản cũng tra ra manh mối, hiện tại quan trọng nhất là tranh thủ thời gian đi đạo giới, chẳng những muốn ngăn chặn trùng động còn muốn tiến vào trùng động ngăn chặn bên ngoài vũ trụ cửa vào. Nếu là đi chế côn trùng bị diệt đạo giới, thậm chí theo đạo giới tiến vào đại ngũ hành vũ trụ, vậy cũng liền thật sự phiền toái. Hắn bổn sự lớn hơn nữa, cũng không cách nào khống chế đến toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Đồng thời địch cửu cũng rất muốn biết tam tuệ vũ trụ cường giả, là như thế nào có thể đánh thông hai cái vũ trụ ở giữa vũ trụ vị diện, đây cũng không phải là muốn làm có thể làm được. Nông Tú Kỳ lắc đầu, ngươi tranh thủ thời gian đi đi, nhất định phải lưu ý vong xuyên cùng thu thủy ta liền ở tại chỗ này tu luyện, không cùng ngươi cùng đi. Đối Nông Tú Kỳ mà nói, cùng hắn đi theo địch cửu bên người kéo sau chân, còn không bằng tranh thủ thời gian bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh. Hiện tại nơi đây quy tắc càng là hoàn thiện, chỉ cần nàng tiếp tục bế quan, xác định vững chắc có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Nghĩ đến khả năng tiến vào trùng giới, nông tú kỳ tu vi quá thấp mang theo thật sự của nàng là nghiêm trọng ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của nàng. Nếu là có tam tuệ vũ trụ cường già tới đây, hắn ngoại trừ đem nông tú kỳ ở lại thế giới của mình trong thật đúng là không có biện pháp khác. Địch cửu không có lại lại để cho nông tú kỳ cùng hắn cùng một chỗ chẳng qua là xuất ra một quả giới chỉ đưa cho nông tú kỳ. Người cho ta tu luyện tài nguyên đủ nhiều, ngươi giữ lại bàn nhất gặp vong xuyên hoặc là thu thủy cho vong xuyên A. Nông Tú Kỳ trên người hoàn toàn chính xác có quá nhiều tu luyện tài nguyên, nàng lo lắng là vong xuyên cùng thu thủy một mực không có bao nhiêu tu luyện tài nguyên, tiến bộ sẽ rất chậm. Địch cửu đem giới chỉ đặt ở nông Tú Kỳ trong tay Tú Kỳ, chiếc nhẫn kia trong đồ vật ngươi tạm thời không nên dùng, chờ ngươi bước vào bước thứ hai thời điểm, lại dùng chiếc nhẫn kia trong đồ vật. Đồ vật trong này đều là theo hỗn độn lục vực thu thập đến, chờ nông tú kỳ bước vào bước thứ hai sau, đều muốn tốc độ tu luyện nhanh hơn, chiếc nhẫn kia trong đồ vật vừa vặn dùng lên. Nghe địch cử nói như vậy, nông tú kỳ không có cự tuyệt nữa. Nàng hiện tại ước gì đem một ngày chia làm vài ngày thời gian đến tu luyện, hy vọng không nên rơi xuống địch cửu quá nhiều. Mạc sư tỷ bế quan đã bao lâu, địch cửu thần niệm sớm đã quét đến mạc chi chí đang tải bế quan bên trong. Nông Tú Kỳ nói ra, mấy tháng trước, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc đột nhiên nguyên vẹn đứng lên, mà sư thì cảm thấy có cơ hội càng tiến một bước mà bắt đầu bế quan. Địch sư Huynh Vũ thường biết rõ chính mình không nên ở thời điểm này xen vào, có thể trong nội tâm nàng lo lắng không thôi, thật sự là nhịn không được nhắc nhở địch cửu một câu. Địch cửu cùng Nông Tú Kỳ nói nhiều một câu, đạo giới khả năng liền nguy hiểm một phần. Đại ca ngươi cho dù đi đi, nơi này có tương băng cùng mạc xưa tỷ tại, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, đây là một cái bằng hữu mang cho ngươi, hắn đã tới tìm ngươi hai lần. Lần thứ nhất ta đang bế quan, lần thứ hai là ba tháng trước. Đồng tú kỳ đang khi nói chuyện theo trong giới chỉ cầm ra một quả màu xám đảo vận bóng. Tìm chính mình hai lần, địch cửu nghi hoặc tiếp nhận màu xám đảo vận bóng thuận miệng hỏi là ai a. Chấm hỏi. Cái kia đảo vận bóng vừa vào tay, địch cử liền cảm nhận được một cỗ bành trướng mênh mông khủng bố tử vong chỉ địch cử thiếu chút nữa muốn đem đảo vận bóng nát bấy, trong lòng của hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là người này chỗ hiểm hắn và Tú Kỳ. Có thể Tú Kỳ rõ ràng sự tình gì đều không có. Hắn nói hắn gọi tì, ngươi là hắn duy nhất bằng hữu Đồng Tú Kỳ cảm nhận được địch cử khẽ biến sắc mặt tranh thủ thời gian nói ra. Địch cửu hiểu được, hắn nhẹ nhàng thở ra thu hồi màu xám đảo vận bóng đối nông tú kỳ nói ra, không sai, thật sự là hắn đúng vậy bằng hữu. Lần sau hắn đến thời điểm, ngươi liền nói cho hắn biết ta đi ở đâu. Nếu là hắn có rãnh rỗi, lại để cho hắn ở đây thiên ngoại thiên tu luyện, chờ ta một thời gian ngắn tốt rồi. Tỳ là địch cửu bái kiến đề nhất dùng độc cường giả tài tạo hóa đại chiến thời điểm, chính là người người e ngại vạn độc đảo quân. Người này dùng độc chưa từng có nửa điểm cố kỵ, năm đó giết bằng thuốc độc toàn bộ cực bối thiên hải, càng là giống như hô hấp bình thường đơn giản. Đang cảm thấy vạn độc đạo quân dùng độc thủ đoạn sau, địch cửu liền định cảm ngộ độc đạo pháp tắc. Chẳng qua là cho tới nay không có cơ hội, cũng không có nhàn rỗi, lúc này mới nhàn rỗi. Hôm nay hắn thu được vạn độc đảo quân cho màu xám đảo vận bóng, cái này rõ ràng cho thấy vạn độc pháp tắc, cái này đạo vận bóng nếu là nhét vào một cái tinh cầu trong bóp nát, đoán chừng cái kia một cái tinh cầu đều bị độc thành tĩnh mịch tinh cầu. Xem ra vạn độc đảo quân là biết mình tâm tư, đến tìm kiếm hắn đoán chừng chính là vì tiễn đưa vạn độc pháp tắc. Tú kỳ ta đi trước, chiếc nhẫn của ta trong còn có ta mấy miếng thần thông thủ lệnh, nếu là gặp phải không nói đạo lý, cho dù lấy ra dùng. Địch cửu lại dằn dò một phen nông tú kỳ. Hắn thần thông thủ lệnh coi như là bình thường hợp giới tu sĩ đã đến cũng sẽ bị tiêu diệt. Ta biết rõ, chính ngươi cẩn thận một ít ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Nông tú kỳ ôn nhu nói. Địch cửu rồi mới hướng một bên sớm đã lo lắng không thôi vũ thường nói ra, vũ thường sư muội tốc độ của ngươi quá chậm, nếu như ngươi muốn cùng ta cùng đi mà nói, ngươi muốn tiến vào nhập ta chân linh thế giới, chờ đến đạo giới sau ta lại cho ngươi đi ra. Vũ thường liền nửa phần cân nhắc đều không có nói tốt ta đây lập tức tiến vào chân linh thế giới. Nàng nhanh chóng tâm đều muốn thiêu cháy. Đạo giới không ánh sáng hải thần thành. Giờ phút này hầu như tất cả đạo giới cường giả cũng tụ tập ở chỗ này. Lúc này vô luận là có cửu oán vẫn có oán, đều là buông xuống hết thảy thành kiến. Đạo giới đều muốn diệt vong, bất luận cái gì cửu hận cũng muốn buông. Phủ thành chủ trong đại điện hầu như bao gồm tất cả đạo giới tông môn tông chủ, khắp nơi bá chủ, chỉ cần còn sống, cũng tập trung ở nơi đây. Theo trong đại điện tương đối thưa thớt người đến xem, lần này đạo giới vẫn lạc tông chủ cùng khắp nơi môn chủ số lượng cũng không ít. Khai mở không gia hội đều là thứ yếu được rồi, hiện tại mọi người tụ tập ở chỗ này, mục tiêu duy nhất chính là đừng cho côn trùng phá tan đạo giới nhân tu cuối cùng một đạo hộ trận. Ngồi ở trên nhất đầu chủ trì lần này áo xám chính là một gã tím tu tóc dài nam tử, hắn là diễn nhất đạo tông tông chủ phỉ tuyên. Phỉ tuyên tu vi cũng không cao, chỉ là hỗn nguyên hậu kỳ. Sở dĩ hắn chủ trì lần này hội nghị, hay là lúc ban đầu thời điểm, Lam Như nói địch đạo quân đã từng là diễn nhất đạo tông đệ tử. Về phần đạo giới tông môn liên minh minh chủ, sớm đã chết nạn sâu bệnh bên trong. Chẳng những là đạo giới tông môn liên minh minh chủ, còn có hộ pháp cuồng dị nhân cùng với phần đông tông môn tông chủ trưởng lão, có hơn phân nửa đều ở đây lần nạn sâu bệnh bên trong chết. Mặc dù như thế, đạo giới nạn sâu bệnh nhưng là càng ngày càng nặng, không thấy nửa điểm giảm nhỏ. Đạo giới tu sĩ sinh tồn địa bàn cũng bị áp súc càng ngày càng nhỏ, để tránh là không ánh sáng biển. Vì tông chủ, dịch cần tiền bối bị thương nặng, hộ trận tràn đầy nguy cơ. Một gá toàn thân là đủ mọi màu sắc vết máu nam tu vọt vào, lúc nói chuyện, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Cái gì, kể cả phi tuyên ở bên trong phần đông vẫn còn hiệp thương biện pháp cường giả đều là đột nhiên đứng lên, vì tuyên càng là vội vàng đi ra ngoài. Dịch cần tiền bối thế nhưng đạo giới duy nhất dựa vào, là đình cấp thần trận sư, nếu là liền dịch cần gặp chuyện không may, đạo giới dùng cái gì đi ngăn trở nạn sâu bệnh. Người hầu mệnh đi bỏ thêm vào ư. phi tông chủ. Một cái thô ách thanh âm gọi lại phì tuyên ta cảm thấy được chúng ta nhất định phải cân nhắc rút khỏi đạo giới, bằng không mà nói đạo giới tu sĩ chỉ sợ hội toàn bộ bị diệt. Không được, lại là một cái thanh thúy thanh âm vang lên, hết thảy mọi người ánh mắt cũng rơi xuống đi qua, nói chuyện chính là đại gia nào cũng biết, ly vân cung làm như. chương 1079, đáng sợ đau sóng. Người đăng, Linh HTT, làm như bản thân bị trọng thương, chỉ có thể ở nơi đây nghĩ kế. Lam như phụ thân Lam Vân Sam đồng dạng là lần này nạn sâu bệnh bên trong vẫn lạc. Tăng thêm Lam như cùng địch cử quan hệ không phải là nông cạn cho nên Lam như ở cái địa phương này địa vị cũng không so phỉ tuyên thấp. Nói rút lui khỏi chính là vĩnh đình thánh đạo thành thành chủ giới hoàn kiên, nếu không phải dịch cần kiên trì, hắn chỉ sợ sớm đã chạy ra đạo giới. Lam cung chủ tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được. Có thể ngươi muốn đến không có, chờ hộ trận bị oanh phá, chúng ta liền lui lại cơ hội đều không có. Chẳng lẽ ngươi muốn làm cho cả đạo giới chôn cùng ở chỗ này ư? Đạo giới chẳng những là có chúng ta, còn có chúng ta hậu đại, đạo giới toàn bộ chôn cùng ở chỗ này, tương lai ai là đạo giới báo thủ? Lại có ai có thể đến cứu vớt đạo giới? Giới hoàn kiên ngữ khí rất là bất thiện. Lam Vân Sam vẫn lạc sau, giờ phút này Lam như đã đá thành ly vân cung cung chủ. Giới Hoàn Kiên gọi Lam Như cung chủ, một cái là nhắc nhở Lam Như, phụ thân ngươi đã vẫn lạc. Tiếp theo nhắc nhở Lam Như, ngươi kiên trì không đi, ngươi cũng sẽ vẫn lạc tại nơi đây, ly vân cung giống nhau hội bị diệt. Lam Như chậm rãi nói ra, dịch cần tiền bối nói cũng đúng, chúng ta không thể tùy tiện rời đi đảo giới. Một khi chúng ta ly khai đảo giới, vậy có nghĩa là nơi đây côn trùng đồng dạng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ lao ra đảo giới. Chúng ta thủ tại chỗ này, không chỉ là vì thủ hộ đạo giới, cũng là vì thủ hộ chúng ta cái này một phương vũ trụ. Hiện tại chúng ta là nơi đây tuyến ngoài cùng, một khi chúng ta đào tẩu, nơi đây cũng sẽ bị côn trùng chiếm lĩnh. Cái kia vô cùng vô tận côn trùng sẽ từ nơi này tiến vào vũ trụ mênh mông, cái kia đem có vô số cái đạo giới cùng chúng ta cái này thế giới kết cục bình thường. Giới hoàn kiên mỉa mai một tiếng, ngươi tốt cao đức thượng ta giới hoàn kiên không có ngươi cao như vậy đích đức thượng, cho nên ta nhất định phải ly khai. Chúng ta không thể ly khai, chỉ có chúng ta ở chỗ này, mới có thể kiên trì đến địch đại ca đến. Đây cũng là dịch cần tiền bối ý tứ, dịch cần tiền bối cũng là để cho chúng ta kiên trì đến địch đại ca tới nơi này. Lam như nắm chặt nắm đấm, vành mắt đều đỏ. Lam như trong nội tâm rất là khinh bỉ, giới hoàn kiên giàu gì cũng là đạo giới tiền bối, nói chuyện liền nửa điểm tiết tháo đều không có. Ha ha ha ha! Giới hoàn kiên một tiếng cuồng tiếu, địch cửu. Chúng ta phái ra một cái hợp đạo cường giả đi mời địch cửu, nhưng bây giờ địch cửu ở nơi nào? Thân là thập đại thiên tài một trong lê đồ tiểu vương chủ động đứng ra nói ra, Lam như sư muội, giới thành chủ băn khoăn cũng không hoàn toàn đúng vì trốn chạy để khỏi chết. Không nói trước vũ thường sư muội có thể hay không tìm được địch cửu, coi như là tìm được địch cửu, bọn hắn lại đến đạo giới, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Chờ bọn hắn tới nơi này sau, chỉ sợ đạo giới sớm đã bị cơn lũ côn trùng sâu bọ cắn mứt sạch. Lam như kiên định nói, cho nên chúng ta phải ở chỗ này giữ vững vị trí đạo giới, chờ địch đại ca tới đây. Địch cửu căn bản cũng không dùng chạy đi, ly khai huyền hoàng thiên ngoại thiên sau. Hắn trực tiếp thi triển quy tắc độn cần kề nửa nén hương thời gian, hắn liền dừng lại liên tiếp mấy lần vạch tìm tòi hư không biên giới. Hầu như một nén nhang thời gian không đến, địch cựu liền đã rơi vào tầm hồ lên, bước ra tầm hồ, địch cựu đều bị thần niệm trong cảnh tượng kinh hãi. Phô thiên cái địa côn trùng, xung triệt hắn thần niệm toàn bộ đạo giới tối đa chỉ còn lại một phần vạn địa phương còn không có bị côn trùng nhồi vào. Đạo giới tất cả tu sĩ cũng tập trung vào cái này một phần vạn địa phương, sau đó có biển chống cự đủ loại côn trùng. Cái kia biển địch cự cũng đi qua gọi vô quang hải. Tương đối mà nói, vô quang hải xem như đạo giới tu luyện tài nguyên thiếu thốn, thần linh khí cũng so sánh thiếu thốn địa phương. Khó trách vũ thường lo lắng như thế, đạo giới loại tình huống này, đích thật là một phút cũng kéo không nổi nữa. Chỉ là hắn rơi vào cái chỗ này một thời gian ngắn, thần niệm trong thì có hơn 10 người bị vô cùng vô tận côn trùng cắn mướt sạch. Đây là đạo giới tu sĩ kết thành phòng ngự đại trận bằng không mà nói, chỉ sợ cái này còn lại một phần vạn địa bàn cũng đã sớm không có ở đây. Bất quá coi như là như vậy, đạo giới địa bàn bị côn trùng toàn bộ chiếm lĩnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Địch cửu thần niệm quét đến một gã đang tải chữa chỉ hồ trần hợp đạo nữ tu bị một đầu chỉ sợ là tương đương với bước thứ hai viên mãn côn trùng khí nhọn hình lưỡi dao quét chúng, lúc này trọng thương bay rớt ra ngoài, hồ trần cũng bị oanh ra một cái lỗ hồng. Mắt thấy phần đông côn trùng muốn xông vào lỗ hồng, địch cửu không kịp ngẫm nghĩ nữa, tranh thủ thời gian tống xuất vũ thường vội vàng nói ra, đã hồi bẩm đạo giới, ta có việc đi trước. Có chút đầu óc choáng váng Vũ Thường mở mịt nhìn một chút bốn phía thần niệm cũng quét đi ra ngoài, chẳng qua là hô hấp thời gian, ánh mắt của nàng liền mở thật to, có chút không dám tin tưởng thì Thảo tự nói, cái này đã đến đạo giới. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Vũ Thường xác định, nơi đây đích thật là đạo giới. Nàng tiến vào địch cửu chân linh thế giới, tuyệt đối không đến một nén nhang thời gian, không đến một nén nhang thời gian, địch cửu liền đi đã xong nàng bỏ ra nửa năm thời gian đi đường. Nhất định là xé rách hư không biên giới, vẫn có phương vị xé rách hư không biên giới. Vũ thường đánh cho cái giật mình, có thể làm được điểm này, trăm phần trăm là bước thứ ba. Địch cửu đều là bước thứ ba cường giả. Trong nội tâm nàng đột nhiên kích động lên, bước thứ ba, đó là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới A. Lần này đạo giới sự tình đã xong, nàng nhất định phải ly khai đạo giới, tiến về trước chính thức Minh Mông hư không tu luyện. Lần này nàng mặc dù không có tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tu luyện, nàng cũng có thể khẳng định huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên địa quy tắc cực kỳ hoàn thiện, hoàn thiện đến nàng cũng không dám tưởng tượng tình trạng. Ngoài trừ cái kia hoàn thiện thiên địa quy tắc còn có nồng đậm thiên địa nguyên khí. Cũng may vũ thường cũng không biết lúc này tại ngũ hành vũ trụ, hợp giới đã là khắp nơi đi. Bằng không mà nói, nàng chỉ sợ chính mình hội khắc chế không được lập tức muốn ly khai đạo giới, đi trùng kích bước thứ ba. Giới hoàn kiên không có lại để ý tới Lam Như, nhanh hơn bước chân đi về hướng cửa đại điện. Với hắn mà nói, phải trước tiên ly khai đạo giới mới đúng. Đạo giới tồn vong, hắn xuất hiện lực. Lúc này hắn không có năng lực cũng không có nghĩa vụ cùng đạo giới cùng một chỗ bị diệt. Chẳng qua là giới hoàn kiên khoảng cách cửa đại điện còn có mấy bước thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng hoan hô âm, đi theo một gã tóc tai bù sù nữ tu liền vọt vào côn trùng lui, côn trùng lui. Côn trùng lui, giờ khắc này tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Từ cơn lũ côn trùng sâu bọ theo trùng động xuất hiện đến nay, liền từ đã lui qua. Chính là bởi vì côn trùng cho tới bây giờ đều không có lui qua, đạo giới nhân tu lúc này mới một bước lại một bước lui ra phía sau, hiện tại không thể lui được nữa. Giờ phút này không còn có người đi quản giới hoàn kiên, tất cả mọi người là liền sông ra ngoài. Côn trùng đích thật là lui, vô số trùng đống xác chết tích tại vô quang hải thần thành hồ trận bên ngoài, trọng thương dịch cần cũng là ngốc trệ nhìn phía xa phô thiên cái địa côn trùng thi thể, có chút ngây người. Tại dịch cần bên người, là phần đông trong tay cầm pháp bảo tu sĩ, bọn hắn giống nhau tại ngây người, tựa hồ vẫn còn dư vị không lâu sự tình. Dịch cần tiền bối, phỉ tuyên kích đồng sông lên kêu một tiếng. Hắn đều muốn hỏi thăm chính là, nơi đây côn trùng vì cái gì đột nhiên liền lui. Bất quá hắn không hỏi đi ra đã biết rõ, nơi đây côn trùng là bị người giết chết. Bởi vì cái kia lăng lệ ác liệt đến đầu hắn ra run lên đao ý vẫn còn hộ ngoài trận mặt lưu lại, dù là hắn thần niệm quét thoáng một phát cũng cảm nhận được thức hải có chút đau đớn. Loại này đao ý quả thực là khủng bố tới cực điểm. Lam như rốt cục vọt lên, tranh thủ thời gian cầm ra một quả đan dược đưa cho dịch cẩn, dịch cẩn tiền bối, là địch đại ca tới rồi sao? Dịch cần thổi khẩu khí, lúc này mới đã tỉnh hồn lại, nàng theo bản năng tiếp nhận Lam như đưa cho nàng đang dược, chậm rãi nói ra ta không biết là ai tới, ta căn bản cũng không có trông thấy. Ta chỉ trông thấy cái kia khắp vô biên tế đao mang, thật giống như bầu trời chi hải vỡ đê bình thường, cái kia đao mang hình thành đao sóng giống như tấm lụa bình thường rồi cho đi ra ngoài, mang tất cả đến đầy trời khắp nơi, nước cuồn trào ngàn vạn. Dù là ta đứng ở đó, kinh khủng đau sóng về sau, ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được đáng sợ kia tử vong khí tức. Ta không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, cái kia cuồn cuộn đau thế phía dưới, không có nửa điểm sinh tồn không gian, vô luận cường thịnh trở lại côn trùng, đều là bị chém làm hai nửa. Dù là hồi phục tinh thần, dịch cần vẫn là bị kinh khủng kia đao thế sóng biển rung động ở tu đạo đến nay, nàng cũng đã gặp quá nhiều cường đại thần thông thế nhưng loại này đao sóng thần thông, nàng muốn đều không có nghĩ tới, chớ đừng nói chi là thấy. Cái kia một đạo khí nhọn hình lưỡi dao khiến cho nàng trọng thương đại đao trùng vương, ở đằng kia đáng sợ đao sóng phía dưới, liền cái lăn đều không có trở mình đã bị giết chết. Có lẽ chúng ta cái này một phương vũ trụ cường giả đến giúp ta đạo giới, thật sự là thiên đại chi tân. Đi ở cuối cùng giới hoàn kiên đại hỉ nói một câu, lam như lập tức nói, nhất định là địch đại ca đã đến. Giới hoàn kiên nhàn nhạt nói ra, để nhất địch đạo hữu thực lực không có cường đại như vậy, thứ hai địch đạo hữu tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Dù là vũ thường tốc độ nhanh nhất đá tìm được địch đạo hữu, bọn hắn trở về cũng là phải cần một khoảng thời gian. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 1080, giết không hết côn trùng. Người đăng, Linh HTT. Vũ Thường Sư muội đã trở về. Lê Đồ Tiểu Vương mừng rỡ nói. Theo Lê Đồ Tiểu Vương đang khi nói chuyện, một gá màu xanh ra trời quần áo nữ tử theo hư không khóa xuống, rơi vào trước mặt mọi người, đúng là cùng địch cửu đồng thời trở về Vũ Thường. Không đợi mọi người nói chuyện, Vũ Thường liền kích động mà hỏi, địch sư huynh đâu? Địch sư huynh, mọi người rất nhanh liền hiểu được, Vũ Thường nói địch sư huynh nhất định là địch cửu. Dịch cẩn liền vội vàng hỏi, Vũ Thường, chẳng lẽ ngươi không phải cùng địch cửu đạo Hữu đồng thời trở về? Vũ Thường tranh thủ thời gian tiến lên chào, Vũ Thường bái kiến dịch cẩn tiền bốn. Vũ Thường rất rõ ràng, đạo giới sở dĩ có thể kiên trì cho tới hôm nay, rất lớn một bộ phận công lao đều là trước mắt cái này dịch cẩn tiền bốn. Luân thực lực dịch cẩn hoặc là liền nàng cũng không bằng. Nhưng là dịch cần chính thức lợi hại chính là trận đạo cơn lũ côn trùng sâu bỏ bộc phát cá nhân đích mạnh yếu đã xa xa so ra kém trận đạo. Ngoài trừ trận đạo bên ngoài, dịch cần tiền bối kiến thức rộng rãi, biết rõ phải nên làm như thế nào. Lê Đồ Tiểu Vương tranh thủ thời gian nói ra, Vũ Thường Sư muội hiện tại không chỉ nói cái gì khách khí bảo, địch cửu đạo hữu có phải hay không cùng ngươi cùng đi. Vũ Thường gần gần đầu, đúng vậy, địch sư huynh đem ta đưa đến đạo giới sau, lập tức rời đi rồi, ta đoán chừng hắn là tới giết trùng. Thế nhưng, hắn như thế nào không tại nơi đây đâu. Lam như lập tức nói, vừa rồi côn trùng hẳn là địch đại ca giết lùi, côn trùng lui, địch đại ca đuổi theo. Giới hoàn kiên có chút nhíu mày, hắn nhìn xem Vũ Thường hỏi, Vũ Thường tiên tử, các ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy sẽ trở lại. Địch sư huynh thần thông vô biên, trực tiếp xé rách hư không biên giới, dẫn ta trước sau không đến một nén nhang thời gian liền đi tới đảo giới. Vũ Thường nói ra, một hồi hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, xé rách đảo giới bên ngoài hư không, cái này. Không cần hỏi, địch cửu đã là bước thứ ba cường giả, không phải bước thứ ba căn bản là làm không được điểm này. Ha ha, mới vừa rồi còn có người nói địch đảo quân không có khả năng nhanh như vậy đến đảo giới, hiện tại đâu? Trong đám người một tiếng ha ha cười lạnh truyền đến, nhưng tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào giới hoàn kiên trên người. Giới hoàn kiên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không phải xấu hổ, mà là sợ. Địch cửu thực lực đáng sợ như thế, nếu như biết mình ở sau lưng nói láo đầu, chỉ sợ một cái tát sẽ chụp chết hắn. Hắn vĩnh đình thánh đạo thành cùng địch cửu thế nhưng có chút tiểu khoảng cách, năm đó vĩnh đình thánh đạo thành phó thành chủ vạn hòa hoa liền chuyên môn nhằm vào qua địch cửu. Dịch cần tiền bối, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Lam như mới chẳng muốn đi đánh giới hoàn kiên mặt, nàng hy vọng đạo giới bình tĩnh sau, có khả năng khai mở đạo giới, tiến về trước càng thêm vũ trụ mênh mông nhìn xem. Phụ thân vẫn, mẫu thân sớm đã mất tích, ly vân cung danh nghĩa, còn ở lại đạo giới làm cái gì? Dịch cần đè xuống nội tâm rung động, nàng trải qua rất nhiều, cũng nghe qua rất nhiều, nhưng thẳng đến hôm nay nhìn địch cửu thần thông đại đạo, nàng mới hiểu được dù là nàng đã là hợp đạo, nàng vẫn là không có bước vào chính thức đại đạo Chi Môn. Giờ phút này Lam như hỏi thăm, dịch cần mới từ cái loại này phức tạp nỗi lòng bên trong phục hồi tinh thần lại, các vị đạo hữu dùng địch đạo quân cường đại như thế thực lực cơn lũ côn trùng sâu bỏ sớm muộn sẽ bị đuổi đi. Ta xem địch đảo quân cái kia đao thế thần thông coi như là muốn đem nơi đây côn trùng hóa thành bột mịn cũng là bình thường. Địch đảo quân để lại côn trùng thi thể, đoán chừng là muốn đem những thứ này côn trùng tài liệu lưu cho chúng ta. Chúng ta tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, sau đó đem chiến tuyến không ngừng đi phía trước đẩy thẳng đến đem côn trùng đuổi ra đảo giới. Ngôn ngữ tầm đó, dịch cần tự động đem địch đảo hiểu lên cấp làm đảo quân. Đối, đem côn trùng đuổi ra đảo giới. Phỉ tuyên không chút lựa chọn lớn tiếng ủng hộ dịch cần ý kiến. Đem côn trùng đuổi ra đạo giới. Bởi vì phỉ tuyên mà nói, phần đông bị côn trùng đuổi theo đến biệt khuất vô cùng tu sĩ đều là cùng kêu lên lớn tiếng phụ hỏa. Đạo giới tu sĩ không phải là không có tha thứ dũng khí, mà là không có một cái nào có thể dẫn dắt mọi người dũng khí cường giả mà thôi. Hôm nay cái này cường giả đã đi tới, hơn nữa một chiêu thần thông liền đem hàng tỷ thành đàn côn trùng oanh lui, hơn nữa còn là một mực thối lui xuống dưới. Loại khí thế này sớm đã lây nhiễm mỗi người, tất cả mọi người hy vọng vứt bỏ cái này phòng ngự hộ trận cùng cái kia cường giả bình thường, giết tiến côn trùng bên trong cùng côn trùng chém giết. Vậy còn do dự cái gì? Dịch cần tiền bối, làm như cung chủ, các ngươi bị thương chưa lành, ở lại đằng sau thu thập tất cả tài liệu. Người còn lại cùng ta cùng một chỗ đi theo địch đảo quân bước chân sông đi lên, đem tất cả côn trùng đuổi ra đảo giới. Phỉ tuyên nghe được phần đông tu sĩ phụ hỏa chính mình, trong nội tâm kích động không thôi, cũng là lớn tiếng phân phó. Địch Cửu gần kề thi triển một đạo thần thông tuế nguyệt tam chương cơ, tam chương cơ thậm chí ngay cả thứ năm đao đều không có đi ra thứ tư đao liền chém giết hàng tỷ trùng nơi tập trung. Côn trùng mặc dù nhiều, có thể khi hắn đao sóng phía dưới, hầu như không có một cái có thể sống xuống đây là hắn cưỡng ép giảm bớt đao sóng cường độ bằng không mà nói những thứ này côn trùng tại đao sóng phía dưới chỉ sợ liền một phấn cũng sẽ không tồn tại côn trùng lui cực nhanh địch cửu cũng đuổi theo cực nhanh một đào lại một đào thần thông xuống dưới ngắn ngủn nửa ngày thời gian địch cửu đã đem côn trùng giết lùi trăm vạn dặm cũng không dừng lại chết ở đao sóng phía dưới côn trùng căn bản là hàng hà cơn lũ côn trùng sâu bò vẫn còn điên cuồng triệt thoái phía sau thật giống như có người chỉ huy bình thường. Giống như có người chỉ huy, địch cựu ngừng lại. Hắn khẳng định nơi đây cơn lũ côn trùng sâu bọ là bị mệnh lệnh đối đảo giới công kích kỳ thật cái này khi hắn đến đảo giới lúc trước thì có một ít suy đoán. Cơn lũ côn trùng sâu bọ bị chỉ huy, địch cựu không thèm để ý, hắn ở đây ý chính là dùng chính mình loại tốc độ phải bao lâu mới có thể giết sạch đảo giới côn trùng. Đem côn trùng đuổi ra đảo giới hơn nữa coi như là hắn có thể giết sạch côn trùng chẳng lẽ côn trùng không thể thừa dịp hắn đi phía trước giết thời điểm đổi một cái phương hướng lần nữa tiến vào đảo giới địa phương khác một mình hắn coi như là cường thịnh trở lại chỉ cần hắn thần thông không cách nào bao trùm toàn bộ đảo giới hắn liền không cách nào giết sạch đảo giới côn trùng hay là quá yếu a địch cửu thở dài một tiếng nếu là hắn cường hãn đến một cái thần thông liền trực tiếp bao trùm toàn bộ đảo giới nhiều hơn nữa côn trùng cũng là đống cặn bã a Có biện pháp nào đem nơi đây côn trùng một lần tiêu diệt, triệt để giết sạch sẽ? Đáng tiếc nơi đây côn trùng không hoàn toàn là quan hệ huyết thống, bằng không mà nói, hắn chỉ cần dùng một cái huyết dịch đuổi giết thần thông, có thể giết sạch tất cả côn trùng. Nếu tì ở chỗ này mà nói, chỉ sợ hắn sẽ không khác biệt giết sạch toàn bộ đạo giới hết thảy tánh mạng A. Quản hắn là người hay là trùng, và độc bộc phát dưới, hết thảy tánh mạng đều là hư vô. Nghĩ đến tỷ cùng độc địch cửu liền nghĩ đến tỷ lưu cho chính mình chính là cái kia màu xám vạn độc đảo vận cầu. Địch cửu tiện tay cầm ra đảo vận cầu cái kia làm cho người ta kinh hãi độc đảo pháp tắc khí tức xuất hiện lần nữa để ý niệm bên trong. Thật giống như đao của hắn thế sóng biển bình thường phong ba mãnh liệt bành trướng kích động. Dù là địch cửu loại trình độ này cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Địch cửu thần niệm thẩm thấu đi vào, sau một khắc một đảo lại một đảo độc hệ pháp tắc vọt tới. Chỉ là mấy tức thời gian, địch cửu liền cảm nhận được thiên vàn đảo các loại độc thuộc tính pháp tắc. Những thứ này pháp tắc tại địch cửu quy tắc chu thiên phía dưới, nhanh chóng sáp nhập vào địch cửu đại đảo đảo tắc bên trong tạo thành một đảo lại một đảo mới pháp tắc khí tức. Răng rắc trong tay đảo vận cầu vỡ vụn, hóa thành hư vô thế nhưng địch cửu nhưng là rung động cảm thụ được cái kia vô cùng tận độc đảo pháp tắc. Giờ khắc này, hắn là thật sự khâm phục vạn độc đảo quân. Nếu như vạn độc đạo quân lúc ấy đồng thủ với hắn, hắn chỉ sợ cũng tránh không khỏi loại này đáng sợ vũ trụ đại độc. Vạn độc đạo quân đối độc khống chế, chỉ sợ là không có ai lại có thể vượt qua. Thổi, địch cửu thổi khẩu khí, trong lòng của hắn triệt để hiểu được. Vạn độc đạo quân lần thứ hai đi huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm hắn, chỉ sợ là cố ý để lại cho hắn này cái vạn độc đạo vận cầu. Chính mình lúc trước suy đoán sợ là có chút sai lầm, vạn độc đạo quân không phải là bởi vì hắn đều muốn học tập vạn độc đạo tắc lúc này mới lưu lại đạo vận cầu. Vạn độc đạo quân nhất định là biết rõ đạo giới sự tình, lúc này mới để lại đạo vận cầu. Năm đó chính mình giúp vạn độc, vạn độc đạo quân lần này xem như còn nhân tình của hắn. Hiển nhiên lần kia giết bằng thuốc độc cực bối thiên hải đối vạn độc đạo quân mà nói, chưa tính là trả nhân tình. cảm ơn. Địch Cửu Từ nói một tiếng, không có vạn độc pháp tắc, hắn thật đúng là không có cách nào tiêu diệt nơi đây tất cả côn trùng.